Ngươi muốn ăn tà thiêu đồ ăn. Trung Phạm Lâm thẳng chỉ trung tâm. Triệu Mạt Nhi trên mặt cứng đờ, người này, liền không biết cái gì kêu khách khí lễ phép sao. Nghĩ nghĩ cùng Trung Phạm Lâm mới gặp, Triệu Mạt Nhi bi ai phát hiện, nữ nhân này quả nhiên là không biết cái gì gọi là khách khí. Bằng không cũng sẽ không như vậy không hề phong độ làm người đem chính mình ném ra cửa hàng ngoại. Văn bèo mặt, Triệu Mạt Nhi miễn cưỡng bài trừ một mặt cười tới, là. Trung Phạm Lâm gật gật đầu. Ý bảo chính mình minh bạch, sau đó cười đối Triệu Mạt Nhi nói, chính là, đồ ăn không đủ nha. Triệu Mạt Nhi nhìn một bàn đồ ăn, năm đồ ăn một canh, đồ ăn phân lượng càng là ước chừng, như vậy phân lượng làm trung phàm lâm cùng lâm láo gia tử cùng lâm phong giật ba người ăn, sao có thể không đủ. Chính mình không phải ngươi tưởng cái loại này đồ tham ăn được chứ. Lao nương ăn uống rất nhỏ cùng ngươi như vậy lô mãng nữ nhân không giống nhau được chứ. Như vậy phân lượng đồ ăn thêm lão nương một cái hoàn toàn đủ rồi được chứ. Triệu Mặt Nhi cười mặt đều cường, ha ha, đúng không? Trung Phạm Lâm nhìn thoáng qua Triệu Mặt Nhi, thở dài, nếu ngươi muốn ăn, vậy phân ngươi một chút hảo. Trung Phạm Lâm lấy ra một cái thức ăn nhanh hộp, phân biệt chọn chút đồ ăn phóng tới hộp, sau đó đem hộp giao cho Triệu Mặt Nhi, nột, đây là của ngươi. Triệu Mặt Nhi nhìn hộp mấy có thể thấy được đế đồ ăn, mặt đều thanh. Nàng là tự ngược mới có thể cùng người như vậy tới những cái đó loanh quanh lòng vòng. Nàng Triệu Mạt Nhi sẽ kém như vậy điểm cơm ăn sao? Như vậy điểm đồ ăn là tống cổ ăn mày đâu? Lửa giận cách ra lý trí, Triệu Mạt Nhi giận giữ thượng bàn, dứt bỏ rồi những cái đó cái gọi là ruột dẹ cùng quý khí, hung tận trừng mắt Trung Phạm Lâm, ta liền thượng bàn. Ta liền phải dùng bữa. Ta liền ăn vạ không đi. Trung Phạm Lâm cùng Lâm lão ra tử nhìn Triệu Mạt Nhi, Nga. Lâm Phong giật khấu khấu cái bàn, "Hảo, nếu ngồi xuống, kia liền hảo hảo bắt đầu ăn." Nghe Lâm Phong giật giữ gìn chính mình nói, Triệu Mạt Nhi đáy mắt hiện lên một tia nhu tình, đối với Lâm Phong giật hơi hơi mỉm cười, liền vươn chiếc đũa, kẹp hướng về phía rau hẹ xào trứng. Rau hẹ xào trứng là rất đơn giản một cái đồ ăn phẩm, nhưng dược thiện sư có thể đem nó làm được tình trạng gì, liền xem dược thiện sư bản nhân năng lực. Triệu Mạt Nhi gắp đồ ăn nhấp khẩu, rũ mắt Chê lấp ở đáy mắt kinh diễm. Rau hẹ không thể quá lao, trứng không thể quá nộn, này liền khảo nghiệm đầu bếp ngồi lửa chờ cùng thời gian không chế. Này một mâm rau hẹ xào trứng, rau hẹ lục gãi đúng châu ngứa, trứng gà càng là kim hoàng hơi nộn, nhìn, liền có vô hạn sinh cơ. Nhập khẩu lúc sau, rau hẹ không dài không ngắn, gãi đúng châu ngứa, mà trứng gà tràn ngập có dãn cùng rau hẹ thanh hương, cắn một ngụn, trứng gà tiên vị cùng rau hẹ mùi hương tràn ra khiến người chảy nước rãi ba thước. Triệu mặt nhi đáy mắt phức tạp, như vậy tiêu chuẩn, chính mình quả nhiên là trăm triệu không kịp. Lại ngẩng đầu, triệu mặt nhi nhìn về phía cách đó không xa rút ti củ mài. Nàng nhẹ nhàng kẹp lên một khối củ mài, củ mài khối kim hoàng, hợp với tinh ánh dịch thấu đường ti. Tầm vào nước chung hơi hơi lạnh thượng một hồi, triệu mặt nhi không chút do dự đem củ mài để vào trong miệng. Trừng lớn mắt, triệu mặt nhi nhìn kêu bàn sơn dược có chút không thể tin tưởng. Củ mai ngoại da bọc một tầng da, cho dù ở trong nước tầm một hồi, cũng không tổn hại với bên trong củ mai xúc giòn, mà củ mai phần ngoài kim hoàng ca dẹ mèo, ở nước lạnh dưới tác dụng hơi hơi đọc lại, tránh cho đường nước dính vào miệng thượng quân cảnh. Một ngụm cắn hạ, đầu tiên là đường nước ngọt mềm, lại là bột mì mềm ấm, rồi sau đó là củ mai da súp giòn, cuối cùng còn lại là củ mai mềm mại. Vị ngọt trình tự phân bố vừa và tốt, vừa không làm người cảm thấy nhạt nhẽo càng sẽ không làm người cảm thấy trắng nấy. Khẽ thở dài, triệu mặt nhi đáy lòng càng là kiên kỵ. Nếu Trung Phạm Lâm tiêu chuẩn là như thế này, như vậy chính mình cũng không ngoại ý muốn nàng vì cái gì sẽ thời trẻ thành danh. Đối với Trung Phạm Lâm cười cười, triệu mặt nhi hạ quyết tâm muốn đem nàng kéo xuống thần đàn. Có Trung Phạm Lâm tồn tại, nàng triệu mặt nhi chú định ảm đạm không ánh sáng. Hơi hơi mỉm cười, triệu mặt nhi tiếp tục muốn kẹp cái đồ ăn, chính là... Trước mặt không mâm làm nàng ý thức được một sự kiện, đồ ăn thật sự không đủ ăn. Triệu mặt nhi mặt có điểm cương. Trung Phạm Lâm nói thế nhưng không phải lời nói dối sao. Như vậy điểm thời gian các ngươi liền đem như vậy nhiều đồ ăn ăn xong rồi, các ngươi còn có phải hay không thế ra người. Có dám hay không dùng hành động tỏ vẻ một chút dù rẻ Lao nương còn muốn đánh thăm quân địch chi tiết được chứ. Trung Phạm Lâm nhìn triệu mặt nhi bi thương mặt, có chút đồng tình. Nàng đem Triệu Mạt Nhi ném tới một bên thức ăn nhanh hộp đưa tới Triệu Mạt Nhi trước mặt, nột, cho người lưu đồ ăn. Triệu Mạt Nhi nuốt một ngụm nước miếng. Ăn. Không ăn. Nàng ánh mắt phức tạp nhìn Trung Phạm Lâm, nàng hành động, đến tột cùng là đơn thuần cho chính mình lưu đồ ăn vẫn là ở nhục nhã chính mình. Nếu là ở ăn cơm trước, nàng sẽ thực khẳng định Trung Phạm Lâm nhất định là ở nhục nhã chính mình, nhưng hiện tại nhìn này giống tuyết cái bàn. Triệu Mạt Nhi cũng không dám khẳng định trung phàm Lâm ý tưởng. Cuối cùng Triệu Mạt Nhi vẫn là ở ba người chú mục dưới, đem thức ăn nhanh hộp thừa đồ ăn ăn luôn. Tuy rằng nội tâm mang theo nồng đậm khuất nhục, chính là nhìn Lâm Phong giật đám người tiếc nuôi ánh mắt, khuất nhục cảm giác mạc danh tan mất vài phần. Sơ sơ lửng dạ bụng, Triệu Mạt Nhi lộ ra ở Lâm ra cái thứ nhất thiệt tình tươi cười. Bất đồng với ngày xưa bắt bẻ cùng tinh tế, ở Lâm ra dùng cơm trải qua, tuy rằng có vài phần. Quái gì, nhưng không thể không thừa nhận, đây là chính mình nhất có ăn uống một cơm. Trong đó tuy rằng có trung phàm lâm chủ nghệ công lao, nhưng càng có rất nhiều bởi vì nơi này là lâm gia. Lâm gia thật là cái kỳ diệu địa phương, ở chỗ này, không cần câu nệ với thân phận, không cần bưng tư thái mới có thể biểu hiện ra chính mình cao cao tại thượng, tất cả mọi người là như vậy dễ thân, như vậy ấm áp. Nhìn lâm phong giật cùng lâm Lão gia tử, triệu mặt nhi ngượng ngùng nở nụ cười. Nếu, chính mình có thể chân chính trở thành lâm gia người nhưng có bao nhiêu hảo A nàng có đứng đầu ra thế cùng ưu dị tướng bạo, mà trời cao cho chính mình này hết thảy chính là vì làm chính mình cùng lâm phong giật xứng đôi. Nhìn thu thập cái bàn chung phàm lâm, triệu mặt nhi đáy mắt hiện lên một kia khinh miệt. Không phải nàng xem nhẹ chung phàm lâm, trên đời này, nữ nhân có năng lực là tốt nhất, nhưng nếu là chỉ có năng lực lại không có cùng chi xứng đôi ra thế như thế nào có thể xứng đôi muốn xứng đôi nam nhân. Lâm Phong giật ra thế, tướng mạo năng lực không thể nghi ngờ đều là đứng đầu, tự nhiên cũng chỉ có đứng đầu chính mình có thể cùng chi tướng xứng. Nếu là trung phàm Lâm vẫn là trung gia người, nàng triệu mạt nhi khả năng sẽ cô kỵ nàng vài phần, nhưng nàng hiện tại chỉ là cái phụ bất tưởng nữ nhân, ở Lâm gia, nàng lại sao có thể trở thành danh chính ngôn thuận Lâm gia nữ chủ nhân. Này trước sau, là cái chú trọng thế gia truyền thừa thế giới. Cười cười, đang muốn cùng Lâm Phong Giật nói thượng vài câu, phương tiện làm Trung Phạm Lâm ý thức được nàng chính mình cùng bọn họ trên lịch khi, Lâm Phong Giật lại đột nhiên đứng lên. Triệu Mạt Nhi chơ mắt nhìn Lâm Phong Giật đi đến Trung Phạm Lâm phía sau, ôm Trung Phạm Lâm eo hôn nàng phát, rồi sau đó càng là con lưng cùng nhau giúp Trung Phạm Lâm bắt đầu làm thu thập cái bản sống tới. Không thể tin tưởng mở to hai mắt nhìn. Triệu Mạt Nhi nhìn Lâm Phong Giật thuần thụ động tác, Trận mắt há hốc mồm há to miệng, nàng nhìn lâm phong giật cơ hồ là thét trói thai chất vấn, trời ạ, ngươi đang làm gì? Đáng tiếc, không có người để ý tới nàng. Lâm phong giật cùng trung phàm lâm thờ ơ, hai người ngươi đoan mâm ta sát cái bản, hợp tác thiên y, y hề vô phủng, thoạt nhìn chính là hợp tác rồi nhiều lần, thuần thụ thực. Triệu mặt nhi nhìn chằm chằm vào lâm lão gia tử, không thể tin tưởng hỏi, ta không có nhìn lầm đi. Lâm lão gia tử bí ẩn nữ môi nhìn giống nhau đại kinh tiểu quái triệu mặt nhi uống một ngụm trung phàm lâm thế hắn chuẩn bị tiêu thực trà ân không có triệu mặt nhi lại như là tạc mau giống nhau nghe xong lâm lão gia tử nói lớn tiếng chất vấn nói ngài thế nhưng nhìn hắn làm như vậy thấp hèn sự tình mà không ngăn cản hắn chính là ngươi thân tôn tử lâm lão gia tử nhíu nhíu mày nhìn về phía triệu mặt nhi trầm giọng nói ta đảo không biết ở nhà làm chút việc nhà chính là thấp hèn Triệu tiểu thư tư duy, lâm mẫu người không dám khen tạo. Chính là này như thế nào có thể giống nhau. Triệu mặt nhi cơ hồ muốn thét trói thai, chính là đối mặt lâm lão gia tử không mừng, nàng chỉ có thể miễn cưỡng chính mình bài trừ một mặt cười tới. chơi ạ! Này như thế nào có thể tính làm việc nhà. Cắm hoa, bố trí phòng, lúc này mới có thể xem như làm việc nhà. Mười ngón không dính dương xuân thủy, Nàng Triệu Mạt Nhi cho dù là cái dược thiện sư cũng chưa bao giờ có đã làm như vậy dơ sống. Trung Phạm Lâm quả nhiên có thủ đoạn, thế nhưng có thể hống Lâm Phong Giật làm như vậy sống mà không hề câu hán hận. Do dự một hồi, Triệu Mạt Nhi trước sau không có dũng khí tiến lên cùng đi làm những cái đó ti tiện sống tới trương hiển chính mình hiền huệ. Nàng nhìn Lâm Phong Giật cùng Trung Phạm Lâm hai người tu ân ái, đôi mắt cơ hồ đều thành đèn xanh đèn đỏ, một hồi lóe hồng, một hồi sáng lên lục. Lâm Phong Giật cùng Trung Phàm Lâm tự nhiên sẽ không đi quản người ngoài ý tưởng. Trung Phạm Lâm đệ mâm cấp Lâm Phong Giật, nhìn thoáng qua phòng bếp ngoại triệu mặt nhì, cười khẽ chế nhạo Lâm Phong Giật, ngươi cái này hòa thủy. Lâm Phong Giật vững mày, bám vào người hôn Trung Phàm Lâm ôi, hòa thủy lại bị ngươi cái này yêu tình cấp mê hoặc. Trung Phạm Lâm đắc ý cười cười, lại đệ một cái đại mâm cấp Lâm Phong Giật, đó là tự nhiên, ta so ngươi đẹp. Nếu là khách quan tới nói, Trung Phạm Lâm là so bất quá Lâm Phong Dật tướng mạo, rốt cuộc giống Lâm Phong Dật như vậy yêu nghiệt cũng không nhiều. Trung Phạm Lâm cũng bất quá là đẹp đẹp, mà Lâm Phong Dật đã nháy mắt hạ gục mọi người thành đẹp đẹp đẹp. Lời nói tháo, nhưng là tình huống liền bãi tại nơi này, nếu không phải Trung Phạm Lâm khí chất xuất chúng, nói không chừng còn sẽ bị người ta nói vài câu xứng đôi không xứng với toàn lời nói. Lâm Phong Dật cười cười, dùng mặt cọ cọ Trung Phạm Lâm, ưn, ngươi đẹp nhất. Trung Phạm Lâm đẩy đẩy Lâm Phong Dật. Ừ, ngươi trêu hoa kẻo nguyệt, lại chiêu cá nhân. Ta lại không phải người mù nhìn không ra nàng tưởng cái gì, ngươi dẫn người, chính ngươi giải quyết. Lâm Phong giật khổ mặt, để sát vào Trung Phạm Lâm, lao bà đại nhân tha ta đi. Phi, ai là lão bà của ngươi đại nhân? Trung Phạm Lâm không lưu tình chút nào phun Lâm Phong giật vẻ mặt, vui sướng nhìn đến hắn mặt càng giống cái khổ qua. Triệu mặt nhi ở bên ngoài xem nóng đội, uống một ngụm ly trung trà. Mới ra vẻ không có việc gì đối với lâm lão gia tử nói, bọn họ, tổng như vậy sao? Tổng như vậy cùng nhau làm như vậy dơ sống, còn như vậy tự đắc này nhạc. Lâm lão gia tử cười thoải mái, là nha, bọn họ tổng như vậy ơn ơn ái ái, xem lão gia tử ta đều phiền lòng. Nhưng này trên mặt biểu tình, lại không phải phiền lòng, mà là cảm thấy mỹ mãn. Triệu mặt nhi trên mặt biểu tình bất biến, đáy lòng lại ở phát điên. Ai nguyện ý nghe bọn họ có phải hay không ân ái? Nàng triệu mặt nhi là tới dỡ chân tường không phải tới tìm ngược. Triệu mặt nhi túi đầu, che giấu sở hữu cảm xúc, mới đối với lâm lão ra tử vẻ mặt khó hiểu nói, chẳng lẽ lâm ra không có người hầu sao? Như vậy sự, tuy rằng có thể trương hiển hiếu tâm, nhưng chạm vào nhiều thủy cúng nước ấy, tóm lại là đối thân thể không tốt. Trung tỷ tỷ nhất định là thiếu suy xét, mới đã quên lâm phong giật ca ca thân thể không tốt. Lâm Lão gia tử tuy rằng đối với Lâm Phong Giật khi không thế nào đáng tin cậy, nhưng đối với Triệu Mạn Nhi như vậy đoạn số người vẫn là dễ như trở bàn tay. Triệu Mạn Nhi nói lời nói ngoại, đều ở trương hiển chính mình đối Lâm Phong Giật quan tâm, biểu hiện trung phàm Lâm đối Lâm Phong Giật làm lơ. À, tiểu nữ nhân tâm cơ, rời đi đôi mắt. Lâm Lão gia tử ý có điều chỉ, tiểu nhi nữ cái nhau ở mỹ, chúng ta lão nhân gia nhưng quản không được bọn họ ân ơn ái ái, vợ chồng son sự. Ta nhưng không muốn cắm đến trung gian đi trước mắt. Triệu mặt Nhi sắc mặt biến đổi. Vợ chồng son. Lâm lão gia tử thế nhưng cũng thừa nhận Trung phàm Lâm địa vị sao? Trung phàm Lâm so với chính mình trong tưởng tượng, muốn khó đối phó nhiều. Cau mày, ban ngày ban mặt, Triệu mặt Nhi thiếu chút nữa cấp ra một thân hãn. Nàng nhìn chầm chằm vào Lâm lão gia tử, muốn nói cái gì, lại cảm giác được một khổ nhiệt lưu từ lỗ mũi mãnh liệt mà ra, giơ tay, nhìn đỏ tươi. Triệu Mạt Nhi há miệng thở dốc, huyết. Lâm lão gia tử nhìn Triệu Mạt Nhi liếc mắt một cái, lão thần khắp nơi đệ một chừng giấy, sách, ta quả nhiên gương quý không bao giờ cùn. Triệu Mạt Nhi vươn đi tay, tiếp cũng không phải, không tiếp cũng không phải. Vẫn là Lâm lão gia tử nhìn không được, trực tiếp đem giấy đưa cho Triệu Mạt Nhi, thẹn thùng cái gì? Cho ngươi, ngươi tiếp chính là Trung phạm lâm cùng lâm phong giật ra tới nghe được chính là lâm Lão gia tử ra mà không đứng đắn câu nói kia, lúc ấy liền nhìn nhó cười, đáy lòng cấp triệu mạt nhi tặng cái ngọn nến. Lâm Lão gia tử nếu là không đáng tin cậy lên, đó là tương đương không đáng tin cậy, triệu mạt nhi nếu là ra mặt mỏng điểm, đều có thể đem chính mình xấu hổ chết. Bất quá, trung phạm lâm cùng lâm phong giật nhưng không cho rằng triệu mạt nhi là cái ra mặt mỏng, bởi vậy đều đứng ở một bên xem náo nhiệt. Triệu mặt nhi luông cuống tay chân xoa xoa máu mũi, thật vất vả mới làm chính mình có vẻ không như vậy chật vật. Nàng ngẩng đầu, nhìn Trung Phạm Lâm cùng Lâm Phong giật vẻ mặt xem náo nhiệt không chê sự đại biểu tình, cơ hồ có thể đem chính mình khí bối quá khí đi. Lửa giận phía trên, tự nhiên cũng chưa nói tới cái gì lý trí, ngươi cười cái gì. Trung Phạm Lâm chỉ chỉ chính mình, nghi hoặc nói, ngươi nói ta. Triệu mặt nhi cơ hồ muốn khóc. Nàng từ nhỏ liền không có ra quá lớn như vậy xấu, vẫn là ở chính mình coi trọng nam nhân trước mặt. Nhìn chầm chầm Trung phàm Lâm, triệu mặt nhi che lại cái môi rất là chật vật, ngươi rửa vào cái gì chê cười ta? Trung phàm Lâm vô tội mặt. Chê cười ngươi làm cái gì? Ta và ngươi lại không thân. Nhìn thoáng qua triệu mặt nhi, Trung phàm Lâm ưu môi. Khó trách dễ dàng như vậy ra móng mũi, hôm nay bữa tối là đại bổ đồ vật, bổ đều là thận dương. Triệu Mạt Nhi nàng chuyện phòng the thường xuyên, thận dương hai hư, hư bất thụ bổ, tự nhiên liền ra máu mũi. Trung Phạm Lâm nhìn Triệu Mạt Nhi phản phất bị toàn thế giới phản bội giống nhau biểu tình, hảo tâm an ủi nói, không có việc gì, ngươi chính là thận hư, ra cái huyết thì tốt rồi. Thận hư, Triệu Mạt Nhi sắc mặt đều thanh. Nàng liên biết, Trung Phạm Lâm bất an hảo tâm, cũng là chính mình ốc, nhìn đồ vật ăn ngon liền ngây ngốc nhập khẩu, không có chú ý nó dự tính. Trừ bỏ mấy cái ôn hòa bổ dưỡng, này đó thái sắc, không đều là tráng dương bổ thận sao. Thật hư, triệu mặt nhi nghĩ chính mình mấy ngày nay phóng đảng, có chút trọt dạ Chính là nàng đảo mắt công phu liền đem trách nhiệm trốn tránh không còn một mảnh. Nếu không phải trung phàm lầm có dự mưu, chính mình như thế nào sẽ không chút do dự ăn xong những cái đó dự thiện, nếu không phải chính mình ăn này đó dự thiện. Chính mình thận hư sự tình sao có thể liền như vậy dứt khoát lưu loát bại lộ ở lâm phong giật trước mặt. Lâm phong giật. Triệu mặt nhi sắc mặt biến đổi, cường cười đối lâm phong giật nói, ta thân mình không tốt, từ nhỏ liền thận hư, ngươi đừng nghĩ nhiều. Lâm phong giật gật gật đầu, ta không nghĩ, ta tức phụ làm ta nghĩ nhiều ta mới có thể tưởng. Nói, hắn hôn hôn tức phụ tay, bị tức phụ một cái tắt mở ra. Triệu mặt nhi nhìn hai người ở chính mình trước mặt tú ấn ái. Đôi mắt đều có thể phun ra phát hỏa. Nàng miễn cưỡng cười cười, ha ha. Lao nương thật muốn đánh chết các ngươi này đối cẩu nam nữ. Trung Phạm Lâm nhìn Triệu Mạt Nhi sắc mặt, đột nhiên nói, ngươi cho chính mình bắt mạch. Tuy rằng nói ý ý hay, giả không tự ý ý hay, nhưng nếu là phán đoán chính mình chứng bệnh, lại là không ngại. Triệu Mạt Nhi cũng không nghĩ tại đây đối cẩu nam nữ trước mặt giả vờ giả vịn, đã sớm pha công trang dạng, tiếp tục đi xuống cũng không có gì ý tứ. Nàng khôi phục kia phó lao tử thiên hạ đệ nhất đức hạnh, liếc liếc mắt một cái trung phàm lâm, liền không. Trung phàm lâm mắt trợn trắng, tùy ngươi. Triệu mặt nhi đắc ý cho chính mình đem cái mạch, liền không. Nhưng đem mạch lúc sau, nàng sắc mặt càng ngày càng không xong, nàng luôn luôn chú trọng dưỡng thân, nhưng càng chú trọng hưởng lạc. Triệu mặt nhi cũng không cho rằng hai người có cái gì xung đột, càng không cảm thấy chính mình thân thể có cái gì trở ngại. Chính là, một phên mạch sở hữu thai họa ngầm đều trương hiển ra tới, thận hương, thận thực hương, thận hương nguy hại, triệu mặt nhi nhất rõ ràng bất quá, trong đó lớn nhất tác dụng phụ chính là nữ nhân nhất sợ hãi sớm già. đối với triệu mặt nhi như vậy nữ nhân, nàng có được hết thảy đáng giá khoe ra đồ vật, sợ nhất chính là mất đi ngoại tại mỹ lệ vũ khí sắc bén. triệu mặt nhi liếc liếc mắt một cái trung phàm lâm, hừ. trung phàm lâm liếc liếc mắt một cái triệu mặt nhi. A nếu là lại không hảo hảo điều dưỡng, tiểu tâm 3 năm sau thành bác gái, muốn chữa bệnh mỹ dung sao? Muốn bảo trì lượng lệ bên ngoài sao? Lâm thị dược thiện cửa hàng hoan nghênh ngươi, lần đầu tiên miễn phí thể nghiệm, xử lý thẻ hội viên sau, mỗi năm hưởng thụ ba lần miễn phí mỹ dung canh đưa đến phục vụ, vinh bảo thanh xuân không phải mộng. Lâm phong giật nhìn trung phàm Lâm như vậy mặt vô biểu tình đem dược thiện cửa hàng quảng cáo ngữ nghiêm trang đối triệu mặt nhi nói ra, thiếu chút nữa liền cười ra tiếng tới. Hắn đối với Triệu Mạt Nhi nói, Triệu gia nhân tài xuất hiện lớp lớp nói vậy chướng mắt chúng ta cửa hàng. Trung Phạm Lâm cũng không cái gọi là, đánh cái quảng cáo mà thôi, có đi hay không là Triệu Mạt Nhi sự tình. Nếu là Triệu Mạt Nhi đi, nàng còn nhiều thu điểm tiền, làm Triệu Mạt Nhi khí rầm chân cũng chỉ có thể ngoan ngoan nhận tệ. Lâm Phong giật thực hiểu biết Trung Phạm Lâm, Trung Phạm Lâm có thể để bụng người phỏng trừng không nhiều lắm, trừ bỏ Trung gia láo gia tử chỉ sợ không có mấy cái có thể làm nàng gắt gao nhớ kỹ thủ đối với những cái đó không để bụng người trung phàm lâm trả thù phương thức cũng là tùy ý tàn nhẫn cười nhu loạn trung phàm lâm phát lâm phong giật túi đầu cười khẽ lên sắc trời cũng đã chậm triệu tiểu thư nhưng bị tài xế triệu mặt nhi đều mau bị nẹn nói không ra lời nàng chưa bao giờ có bị như vậy không thích quá này chói lọi lệnh đuổi khách nàng có thể nhẫn được liền kỳ quái đang muốn đứng dậy cáo tử Trung Phạm Lâm lại đột nhiên nói chuyện ngăn trở nàng. Từ từ. Trung Phạm Lâm nói, ngươi nói phải cho Lâm ca dược thiện phương thuốc. Triệu Mạt Nhi chưa bao giờ gặp qua như thế mặt dày vô sỉ người. Ở nhà ngươi ăn lớn như vậy mệt, ngươi còn có mặt mũi hỏi ta muốn phương thuốc. Triệu Mạt Nhi nhìn Trung Phạm Lâm, gắt gao nói không ra lời. Nàng dĩ vãng chỉ cảm thấy chính mình bá đạo tùy hứng. Nhưng thật ra không phát hiện trung phàm lâm nữ nhân này vô sỉ đoạn số so với chính mình cao thượng rất nhiều. Chính mình nếu là muốn cưỡng đoạn, đơn giản nhất chính là ỷ thế hiếp người, nhưng này trung phàm lâm, cầm chính mình đồ vật còn không chuẩn bị lưu cái hư thanh danh. Đây là cái âm hiểm xảo trá nữ nhân. Triệu mặt nhi đang muốn cự tuyệt, lại nhìn đến trung phàm lâm kéo lâm phong giật tay, hai người ngọt ngọt ngào ngào tình chàng ý thiếp ngồi ở sofa. Trung phàm lâm còn vẻ mặt ngươi thật là người tốt biểu tình nhìn chính mình, triệu tiểu thư thật là người tốt, biết lâm ca thân thể không hảo cố ý tới tặng phương thuốc. Trước khi dùng cơm chúng ta ngượng ngùng mướn, sau khi ăn xong, vì lâm ca thân thể, chúng ta cũng chỉ có thể mặt dày tiếp triệu tiểu thư tặng. Lời này trói lọi chính là nói, lao nương cho ngươi cơm ăn, chúng ta huề nhau, dược thiện phương thuốc lấy tới. Triệu mặt nhi cơ hồ muốn rít gạo. Dược thiện phương thuốc có như vậy không đáng giá tiền sao. Một cơm ăn làm lão nương chảy máu mũi dược thiện mẹ nó thế nhưng muốn lão nương dược thiện phương thuốc tới gắn nợ. ngươi cái su không biết xấu hổ. Trung phạm lâm túi đầu dựa vào lâm phong giật trong lòng ngực, nhìn triệu mặt nhi ánh mắt rất là vui mừng. Triệu ra cùng chung ra là thế giao, không thể tưởng được ta ra chung ra, triệu gia muội muội còn có thể như vậy vì ta suy nghĩ, ta thật là cảm động. Lâm Phong Giật nghe Trung Phạm Lâm dùng chính mình ở trên mạng học được bạch liên hoa 360 thức đối phó triệu mặt nhì, cơ hồ buồn cười ra tiếng. Nhưng vừa định cười, lại bị Trung Phạm Lâm dùng ánh mắt hung hăng bóp chết ở nôi bên trong. Trung Phạm Lâm mỉm cười xoắn Lâm Phong Giật mềm thịt, để sát vào hắn bên thai nhẹ giọng nói, đau lòng. Lâm Phong Giật chịu đựng đau, vô vô Trung Phạm Lâm tay, cũng tiến đến Trung Phạm Lâm bên thai, ta đau lòng ngươi. Trung Phạm Lâm cũng rất đau lòng chính mình, nói như vậy nàng chính mình trên người nổi ra gà có thể rất tăng cân chính là đối mặt tình địch kiên quyết không thể yếu đi khí thế phải làm đến càn quấy đông một cây búa tây một cây gậy gắng đạt tới làm tình địch phân không rõ đông nam tây bắc cuối cùng vô lực bại lui nàng dụng tâm đau ánh mắt mỉm cười nhìn triệu mặt nhi nhu nhu nói muội muội là đổi ý sao đổi ý tỷ tỷ cũng sẽ không trách người chỉ cho là thỉnh muội muội một bữa cơm Triệu mặt nhi cảm thấy trước mặt nữ nhân này thắng chính mình là có đạo lý. Nàng ra mặt sao lại có thể như vậy hầu. Cấp lực dược thiện phương thuốc chính là chính mình hào phóng tặng cùng, là xem ở chung ra mặt mối thượng. Cùng lâm ra không có một chút ít quan hệ. Nhưng nếu là không cho, đó chính là chính mình lật lọng, là chính mình keo kiệt không hiểu đạo lý đối nhân xử thế. Nữ nhân này thật quá đáng. Chính mình quả nhiên ngay từ đầu liền không nên ở lâm phong giật trước mặt trang bạch liên hoa. Nữ nhân này đoạn số so với chính mình cao quá nhiều. Như vậy nghĩ, nhìn lâm phong giật ánh mắt liền không có phía trước gái mộ. Đánh giá lâm phong giật, tướng mạo phong tư nhưng thật ra nhất lưu, đáng tiếc chính là cái không trường đầu vóc bao cỏ, bị như vậy một kẻ xảo trá nữ nhân hông đến xoay quanh. Như vậy nam nhân, nếu là chính mình đoạt tới, còn không được cả ngày trang bạch liên hoa hống. Đoạt tới cũng không có gì ý tứ. Từ bỏ đoạt lâm phong giật làm lão công ý niệm, Triệu Mạt Nhi nhưng thật ra nổi lên vài phần tinh chất cùng hắn tới mới phát. Như vậy nam nhân, hương vị nhất định không tồi, không nghĩ đoạt đảm đương lão công, lấy tới làm vài lần tình nhân cũng là không tồi. Có thể tưởng tượng đến chính mình thận hư, Triệu Mạt Nhi liền có điểm không kiên nhẫn. Tình nhân không tình nhân, chính mình trong khoảng thời gian này muốn cấm dục mới hảo, đem thận tiêu hao quá mức bổ trở về. Liếc liếc mắt một cái chung phàm lâm, Triệu Mạt Nhi đảo tưởng khai nếu là chuẩn bị làm Lâm Phong giật đường chính mình tình nhân kia cho hắn điểm ngon ngọt cũng không có gì trở ngại hơn nữa Lâm gia dù sao cũng là đứng đầu gia tộc Giao Hảo có trăm ích mà không một hại Triệu Mạt Nhi móc ra mấy cái phương thuốc liền tưởng giao cho Lâm Phong giật trong lòng ngực thuận tiện tới một cái Xuân Phong đưa sóng nhưng trung phảng Lâm Tay thường mau phi thường mau nàng cực nhanh cản lại Triệu Mạt Nhi động tác tiếp nhận Triệu Mạt Nhi phương thuốc vẻ mặt cảm động trời ạ ngươi thật là người tốt Lâm Phong Giật nhìn Trung Phạm Lâm như vậy giả biểu diễn, yên lặng sờ sờ chính mình cánh tay. Triệu Mạt Nhi tiếp theo cái này thẻ người tốt, nhìn Trung Phạm Lâm đầu nhập Lâm Phong Giật trong lòng ngực thấp khóc, quả thực muốn điên rồi. Chính mình gặp gỡ chính là cái dạng gì đối thủ. Nàng như thế nào có thể như vậy vô sỉ? Khóc còn có thể càng giảm một chút sao? Người! Tháng! Triệu Mạt Nhi cơ hồ muốn phun thượng tam thăng huyết. Nàng gặp qua đối thủ nhiều đi. Có ra thế không bằng nàng, cũng có ra thế lược thắng nàng, nhưng nàng liền không có gặp gỡ như vậy vô sỉ đối thủ quá. Phạm là thế ra người, ai sẽ như vậy tự hủy hình tượng càn quấy chỉ vì làm đối thủ nuốt không giới khí. Cho dù là bình dân áo vải, nàng triệu mặt nhi đối phó nữ nhân cũng so trung phạm lâm ra mặt mỏng nhiều. Triệu mặt nhi nhìn trung phạm lâm trong tay dược thiện phương thuốc, nhìn trung phạm lâm cùng lâm phong giật thân mật hoa thước ngược cổ, rốt cuộc nuốt xuống một ngụm tâm đầu huyết, ha ha. Lão nương lại cùng ngươi đấu lão nương là ngốc bức. Lao nương về sau tuyệt không cùng ngươi so âm. Chờ đến triệu mạc nhi rời đi, trung phạm lâm mới lười nhác từ lâm phong giật trên người lên. Nàng nhàn nhạt nhìn lâm phong giật, cười khẽ lên, ha ha. Lâm phong giật, ta cảm thấy tựa hồ có điểm không ổn. Cứ việc lâm phong giật vứt bỏ thân là lâm ra ra chủ rụt dẹ cùng tôn quý. Đối với trung phạm lâm la lối khóc lóc lăn lộn quân quýt si mê. Nhưng trước sau không có có thể thay đổi trung phàm lâm tâm tư. Trung phàm lâm cấp lâm phong giật treo hoa gẹo nguyệt trường Phật là, ba ngày không thấy mặt. Đối với lâm phong giật lưu luyến không rời ánh mắt, trung phàm lâm không chút do dự vứt bỏ hắn. Đại nữ nhân được việc không câu nệ tiểu tiết, cả ngày cùng nam nhân nị nị vai vai sao lại có thể, nàng chính là muốn trở thành trên đời đệ nhất dược thiện sư nữ nhân. Hơn nữa cũng là thời điểm làm lâm phong giật thu liễm một chút mị lực của hắn. Tới một cái triệu mặt nhì còn chưa tính, nếu là đưa tới ba cái bốn cái triệu mặt nhì, nàng nhưng không có kia tâm tình uống nữ nhân tới chơi một hồi cung tâm kế. Ghi lâm ra, Trung Phạm Lâm trầm tư một hồi, liền chuẩn bị đi nhà mình dược thiện cửa hàng nhìn xem. Mấy ngày nay vì dược thiện đại bị chuẩn bị hồi lâu, Trung Phạm Lâm lại thích dược thiện, này cả ngày một lòng nhào vào dược thiện thượng, buồn kẻ nghiên cứu như vậy mấy thứ đổ vẩn, là cá nhân đều sẽ chẳng ấy. Trung Phạm Lâm nhưng không nghĩ làm thích đồ vật cuối cùng biến thành gánh nặng. Tới rồi nhà mình dược thiện cửa hàng, cửa hàng kín người hết chỗ, phần lớn đều là nhận được nhân vật, ước chừng là di vãng ở Trung gia dược đỡ tiệc gặp qua phu nhân các tiểu thư. Trung Phạm Lâm cũng mặc kệ kia rất nhiều, hiện tại nàng liền tưởng lấy mỹ dung phương thuốc luyện luyện tập giải sầu, vào chính mình chuyên phòng. Mấy ngày nay xuống dưới, dược thiện cửa hàng kinh doanh đã vào quỹ đạo, có chính mình lưu lại những cái đó mỹ dung phương thuốc thủ hạ này đó dược thiện sư cũng coi như đem cửa hàng xử lý gọn gàng ngăn nắp rất là quy củ. Trung Phạm Lâm quy củ những cái đó phu nhân tiểu thư cũng là hiểu. Tuy rằng trông cậy vào Trung Phạm Lâm tới cấp chính mình lượng thân định chế cái dược thiện thực đơn, nhưng các nàng cũng làm không ra ý thế hiếp người sự tình. Đặc biệt đương mặt khác phu nhân tiểu thư cùng chính mình địa vị không sai biệt lắm thời điểm, các nàng đều không phải bản nhân. Trung Phạm Lâm trừ bỏ mỗi cuối tuần một lần ngồi khám ở ngoài. Ngẫu nhiên cũng sẽ đến dược thiện cửa hàng đi dạo, bởi vậy, có chút tiểu thư phu nhân cũng sẽ có việc không có việc gì tới dược thiện cửa hàng đi dạo, một phương diện nhìn xem có hay không cái gì tân sản phẩm, một phương diện, chính là trông cậy vào có thể cùng Trung Phạm Lâm gặp gỡ, có thể làm nàng cho chính mình điều dưỡng một vài Trung Phạm Lâm sự tình, này đó phu nhân các tiểu thư tự nhiên rất rõ ràng, xã hội thượng lưu bên trong nhất không thiếu chính là bắt quái đặc biệt là đàm luận người khác bắt quái, là những người này vĩnh hằng là thú. Ở này đó người trong mắt, Trung Phạm Lâm cũng coi như là cái truyền kỳ, nguyên bản là Trung gia người, ra thế cũng coi như được với số 1 số 2, lại bị phơi xuất thân thế còn nghi vấn, đã ra ra tộc Các nàng nguyên tưởng rằng Trung Phạm Lâm đời này chơi, chỉ có thể dựa vào một cái dược thiện cửa hàng gian nan nghề nghiệp thời điểm, cố tình lại chuyển ra Lâm ra ra chủ khuyên tâm Trung Phạm Lâm tin tức. Tuy rằng lại tiện lại đố, nhưng những người này đối Trung Phạm Lâm nhưng thật ra không có gì ác cảm, rốt cuộc một cái có thể cứu vớt chính mình bên ngoài dược thiện sư, luôn là đáng giá tôn kính. Trung Phạm Lâm nhưng thật ra dối dám, mỗi lần tới cấp các nàng ngồi khám, đều có thể từ các nàng trong miệng nghe được một đống bác quái. Mà gần nhất bác quái, vô ngoại là Trung Hy bị Trung gia từ bỏ, triệu gia đại tiểu thư đối Lâm Phong giật Xuân Phong tặng quà linh tinh. Nay đó bác quái. Trung Phạm Lâm một chút đều không muốn nghe. Thở dài, nhìn trước mặt nói mặt mày hớn hở nữ nhân, Trung Phạm Lâm nói, ta đã biết. Ta nhất định hảo hảo phòng cháy phòng trộm phòng tiểu tam, quyết không cho người lại có thể sấn chi cơ. Kia nữ nhân gật gật đầu, rất là vừa lòng chính mình thế Trung Phạm Lâm phòng bị một cái tiềm tàng tinh định, há miệng thở dốc, lại tưởng truyền thụ vài phần phòng tam bí tịch. Nữ nhân này đối triệu mặt nhi chính là chán ghét thực, triệu mặt nhi kia nữ nhân cũng là cái không ăn kiêng, phàm là cái lớn lên xinh đẹp chút nam nhân, nàng liền tưởng nếm thử hương vị, này đảo cũng không có gì, nói câu buông thể diện nói, cùng Mỹ nam tử Xuân Phong nhất độ, ai không nghĩ. Đáng giận tâm liền ghê tầm ở, triệu mặt nhi người này trước nay liền không có cái gì tiết tháo, không câu nghệ kia nam nhân có hay không bạn, phàm là nàng muốn, chính là không chút do dự xuống tay, có chút nữ nhân đấy lòng khó chịu, muốn trả thù triệu mặt nhi lại bị Triệu Mạt Nhi dùng kia ghê tẩm người áo tao thủ đoạn hủy hoại cả đời. Có thể nói, Triệu Mạt Nhi những cái đó phong lưu vận sự, tuy rằng thoạt nhìn không lưu một kia dấu vết, chính là trên đời nơi nào có không ra phong tưởng. tốt năm tốt ba người đã biết, tự nhiên liền có nhiều hơn người rõ ràng. Đúng rồi, Trung Tiểu Thư, Triệu Mạt Nhi người nọ thủ đoạn âm hiểm, nghe nói các ngươi đều tham gia dược thiện đại bỉ, ngươi cần phải đề phòng nàng điểm. kia nữ nhân! A nữ nhân biểu tình vi diệu, đối với Trung Phạm Lâm làm cái vẻ mặt lo lắng sau, liền dừng miệng, làm Trung Phạm Lâm tự hành lĩnh hội. Trung Phạm Lâm cười cười, không nói thêm gì. Giác tới thì đánh, nước lên nâng nền. Nàng Triệu mạt Nhi từng có trương lương kế, nàng Trung Phạm Lâm liền từng có tường thang, kỵ lừa xem tập nhạc, chờ xem. Dược thiện một chuyện, nếu là nàng Trung Phạm Lâm yếu thế, kia cũng liền không phải nàng Trung Phạm Lâm. Bên ngoài nữ nhân cũng liêu vui sướng. Trung Phạm Lâm đã đến làm này đó nữ nhân tâm tình đều phi dương lên. Không có nữ nhân sẽ không yêu Mỹ, mà Trung Phạm Lâm nếu có thể mang cho bọn họ Mỹ lệ, các nàng tự nhiên tâm tình nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng bầu không khí có lợi nhất với bắt quái giao lưu, bù đắp nhau, mới là bắt quái tinh túy. Thực mau, này đó nữ nhân lại nói đến một sự kiện, Lý Hồng Minh cùng Ngô Thi Thần muốn ly hôn. Trung Phạm Lâm nghe xong một lỗ tai, có chút quần bách. Chính mình tựa hồ sinh hoạt ở bát quái vòng trung tâm, chung quanh tất cả đều là bát quái. Lắc lắc đầu, cấp trước mặt nữ nhân khai phương thuốc, viết lời dặn của bác sĩ, liền vào được một cái khác. Một cái khác chính liêu đến vui vẻ, thấy Trung phàm Lâm, nàng cũng không xấu hổ, tự nhiên mà vậy cùng Trung phàm Lâm đáp lời lên. Sách, thế ra có thể có dũng khí ly hôn nữ nhân nhưng không nhiều lắm. Nô thi thần không phải ngươi bằng hữu sao. Nàng hiện tại tựa hồ mỹ rất nhiều. Ngươi nói ta này làn ra có thể tới nàng kia trình độ sao? Trung Phạm Lâm cười khổ không được. Nữ nhân này cho dù lại ái bắt quái, luôn là sẽ không tự chủ được xả trở lại chính mình trên người. Trung Phạm Lâm nhìn nhìn nữ nhân mặt, cười cười, ngươi đấy thật hảo, không cần lo lắng. Làn ra đấy hảo, ý nghĩa khôi phục thời gian cùng khôi phục trình độ sẽ so người bình thường muốn tốt hơn nhiều, chỉ là phải dùng tâm bảo dưỡng. Kia nữ nhân thư khẩu khí, cười đối Trung Phạm Lâm nói còn phải đa tạ các ngươi phương thuốc, phía trước ta mặt nhưng không như vậy bóng loáng. Ai, ngươi nói này Ngô thi thần như vậy béo thân thể, ngươi thế nhưng làm nàng gầy nhiều như vậy, có thể hay không có gì chứng gì a ta phỏng trừng không có có, ha ha, Trung Tiểu Thư ta tin ngươi. Trung Phạm Lâm cười nghe, cũng không kiên nhẫn, căn cứ tình huống của nàng, cho nàng khai cái dược thiện thực đơn, đang muốn đưa cho nàng, lại nghe nàng nói, Ngô thi thần có thể ly hôn thật đúng là thật tốt quá. Nam nhân xuất quý loại sự tình này, có thể nhẫn một lần, đó chính là muốn nhẫn cả đời sự. Nàng có thể đã thấy ra, ta còn xem trọng nàng vài phần, không giống như là thủy tú mộng nữ nhân kia, gắt gao bắt lấy chính mình lão công, kia nam nhân lại xấu lại không có tiền, cũng không biết nàng đổ chính là cái gì. Thủy mộng tú. Trung Phạm Lâm nhớ rõ người này đã tới chính mình cửa hàng, mỗi lần đều sẽ mua một đống sản phẩm đi, là cái đại hộ khách, bởi vậy để lại vài phần ấn tượng kia nữ nhân thấy trung phạm lâm tới hứng thú, khoe khoang đắc dụng cầm điểm điểm đội ngũ cái thứ ba nữ nhân, có vẻ có chút hứng thú ra rời, nặc chính là nữ nhân kia. trung phạm lâm nhìn thoáng qua, kia nữ nhân thực mỹ, chỉ là mỹ có chút thịnh khí lăng nhân. trên mặt nàng thực tiểu thụy, làn da liền có chút dám trầm lỏng, thoạt nhìn có chút khắc nghiệt. nàng thực mỹ a. kia nữ nhân gật gật đầu, lại thở dài, trên đời này ngốc nữ nhân thật nhiều, hộ ra là vì nam nhân. Cũng không thể toàn vì nam nhân. Nếu là một lòng một dạ chỉ vì nam nhân mà yêu quý chính mình, như vậy cùng những cái đó. Giờ nữ nhân có cái gì khác biệt? Nói, kia nữ nhân nhìn Thủy Tú Mộng ánh mắt liền mang theo vài phần giận này không tranh. Thủy ra, tựa hồ là hạ gia kia nhất phái. Trung Phạm Lâm do dự hỏi, ta như thế nào nhớ do Thủy ra ở chính giới còn tính nói thượng lời nói? Chính là cô kỵ nàng nhà mẹ đẻ. Nàng nam nhân nên cho nàng vài phần mặt mũi a kia nữ nhân biểu môi, a cho nên ta nói coi thường nàng. Nữ nhân này, vì chính mình nam nhân, thiếu chút nữa đem chính mình nhà mẹ để cấp hố. Thủy ra tuy rằng không ngại, nhưng rốt cuộc để lại vài phần ngợt đáp. Nhưng nàng tâm tâm niệm niệm che chở nam nhân kia, không làm theo cho nàng không mặt mũi. Thủy ra cũng nói qua phải cho nàng nam nhân điểm nhan sắc nhìn xem, làm nàng nam nhân thu hồi tâm, nhưng nàng chính mình phạm tiện không muốn có thể làm sao bây giờ? Nói, nữ nhân nhìn trung phàm lầm trong tay dược thiện thực đơn, vui vẻ nhận lấy, không nói không nói, loại này sốt ruột sự, thiếu nghe thì tốt hơn. Bất quá ta nghe nói nàng nam nhân xương cốt ngạnh thật sự, ngày thường cả ngày thọc thủy ra giao nhỏ, cũng chính là nữ nhân này không nghĩ ra, muốn ta thích thượng như vậy nam nhân, ta liền hủy hắn sở hữu, làm hắn làm ta tình nhân, làm ta một cái cầu. Ngây ngốc che trở làm hắn đánh chính mình mặt tính sao lại thế này. Trung phàm lâm như suy tư gì. Nữ nhân này có thể ngốc đến này phân thượng nhưng không nhiều lắm. Trước kia ngô thi thần tính một cái, hiện tại thủy tú mộng tính một cái. Chỉ là cẩn thận ngắm lại, thủy tú mộng hôn sự lúc ấy còn tính anh động. Rốt cuộc chết sống phải gả cái bình dân áo vải xuất thân thế gia nữ nhưng không nhiều lắm. Thủy mộng tú nam nhân tuy rằng có chút năng lực, nhưng nếu là không có thủy ra ở phía sau chống. Hắn cũng bỏ không đến thị trường vị trí. Hắn dựa vào cái gì như vậy cấp nước tú mộng không mặt mũi, lại dựa vào cái gì như vậy thọc thủy ra dao nhỏ. Chẳng lẽ hắn không sợ thủy ra đổ, hắn hai bàn tay trắng sao. Bất quá, nghe vừa rồi kia nữ nhân nói, tựa hồ đều đối này thấy nhiều không trách, chẳng lẽ này nam nhân thật là xử trí theo cảm tính, mà không phải sau lưng có người sai xử. Trung Phạm Lâm cấp vài người chuẩn trị lúc sau, thức mau liền đến phiên thủy tú ngộng. Mà từ này đó nữ nhân trong miệng, Trung Phạm Lâm cũng biết, Thủy Tú Mộng như vậy chịu đựng chính mình nam nhân nguyên nhân, bởi vì nàng nam nhân không dụ, vẫn là nàng làm hại. Cụ thể nội dung, mọi người có mọi người nghe nói phiên bản, nhưng tổng thể trung tâm tư tưởng là giống nhau, cũng chính là Thủy Tú Mộng làm hại chính mình nam nhân không dự, mới như vậy đối lý, đem chính mình phóng tới bùi bặm. Tuy rằng có chút giận này không tranh, Trung Phạm Lâm cũng không có đối này làm ra cái gì đánh giá mà khi nàng nhìn đến thủy tú mộng đi vào tới khi, vẫn là thật sâu thở dài. Nữ nhân này, là đem chính mình hướng đã chết trà đá. So với ngô thi thần lúc trước suy suốt, nữ nhân này chỉ có hơn chứ không kém. trừ bỏ không có hủy hoại chính mình dáng người, nàng cơ hồ hủy hoại chính mình hết thảy đem mạch, liền sẽ phát hiện nàng cũng chính là cái vỏ giống, một tuổi là có thể ngã xuống đất không dậy nổi. Nhớ tới này đó nữ nhân nói, Trung Phạm lâm lắc lắc đầu. Trên đời tuy rằng có ngốc nữ nhân, nhưng may mắn chính là cũng không phải ngốc nữ nhân chiếm đa số. Nhìn thủy tú Ngộng trung phàm lâm tinh tế bắt mạch, như mày, ngươi chảy như vậy nhiều lần sản này một thai ly thượng một thai như vậy gần, phải hảo hảo giữ thai mới được. Giữ thai. Từ khí trầm trầm thủy tú mộng ngẩn đầu lên, kia âm u đôi mắt đột nhiên sáng một chút, rồi sau đó lại ám trầm đi xuống, trung tiểu thư chỉ sợ là nhìn lầm rồi, ta, sao có thể mang thai đâu. Thủy Tú Mộng nở nụ cười, cùng khóc giống nhau, không có khả năng mang thai. Trung Phạm Lâm nhớ tới nữ nhân liêu khởi bắt quái, đột nhiên ý thức được, nếu Thủy Tú Mộng lão công nhậm hưng là cái không dụ, như vậy Thủy Mộng Tú Hài Tử sẽ là của ai? Nhìn thoáng qua Thủy Tú Mộng, trên mặt nàng tuyệt vọng cùng thống khổ cũng không phải làm bộ. Như như mày, Trung Phạm Lâm cường điệu nói, ta chuẩn bệnh không có khả năng co sai, ngươi chạy qua sản, hơn nữa không dưới ba lần. Gần nhất lần này tương đối hung mãnh, ngươi hẳn là ra rất nhiều huyết. Thủy Tú Mộng bị Trung Phạm Lâm lời thề son sắt nói nói khí nở nụ cười, chỉ cho rằng Trung Phạm Lâm cũng cùng này đó nữ nhân thông đồng lên chơi nàng chơi. Nàng cười lạnh lên, nắm chặt trong tay bao da, cao cao ngẩn đầu đối với Trung Phạm Lâm nói, Trung tiểu thư hà tất như vậy trêu chọc ta. Nếu là ngươi khinh thường ta, ta cũng sẽ không vì cầu ngươi thay ta ngồi khám. À, ta trượng phu tình huống ai không biết. Ngươi cố tình dùng như vậy hiểm ác dụng tâm muốn hãm hại ta trong sạch sao. Trung Phạm Lâm cũng phiền, nữ nhân này là có bệnh đi. So ngô thi thần năm đó nếu không nhưng thuyết phục nhiều, nàng nhìn Thủy Tú Mộng, nói chuyện cũng không lưu tình. Ngươi lệ sự không chuẩn, khi tới khi không tới, kinh nguyệt không điều, cho nên thường có xuất huyết nhiều, vẫn luôn ở uống thuốc điều chỉnh, ước chừng là 3 năm trước đây cũng chính là ngươi hôn sau 3 tháng bắt đầu ăn dược, có khi sẽ đoạn kinh phần lớn thời điểm đau bụng kinh nói có đúng hay không thủy tú mộng cứng đờ gật gật đầu đối trung phàm lâm ủy thuật tin phục vài phần nhưng nhìn trung phàm lâm ánh mắt lại như cũ phòng bị cảnh giới đúng thì thế nào trung phàm lâm cười lạnh lên kết hôn trước vẫn luôn quy luật kinh nguyệt đột nhiên bắt đầu hỗn loạn hơn nữa đau bụng kinh là lần đầu tiên đại đoạn kinh sau xuất hiện từ lần đó về sau thân thể của ngươi liền bắt đầu suy bại tuy rằng ăn dược cũng không thấy hảo thủy tú mộng bất ăn lên Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Trung Phạm Lâm lười đến xem nàng, nhàn nhạt nói một câu, nói ngươi chảy vài cái hài tử, ngươi hảo hảo bảo dưỡng đi. Đoạn kinh vẫn là mang thai đều phân không rõ, còn tính cái gì nữ nhân? Trung Phạm Lâm nói nói trọng điểm, nhưng cũng là đối thủy tú mộng không kiên nhẫn, nữ nhân có thể yêu cái cha nam, nhưng vì cái cha nam đi chính mình làm cho như vậy chật vật liền thật đáng buồn. Hơn nữa, liền chính mình hài tử hòa thân người đều không quan tâm nữ nhân. Như thế nào đáng giá người tôn trọng? Thủy Tú Mộng gắt gao nhéo chính mình ngón tay, không thể tin tưởng đối với Trung Phạm Lâm nói, mang thai, sinh non. Sao có thể đâu? Rõ ràng A Hưng không thể. Chẳng lẽ A Hưng khỏi hẳn sao? Như vậy tưởng tượng, Thủy Tú Mộng ánh mắt đều sáng lên, diễm lệ khuôn mặt cũng tiểu diễm sinh động lên, phản phất phía trước cái kia hoàn toàn lú ám người cũng không phải nàng giống nhau. Trung Phạm Lâm nhớ tới Thủy ra là hạ gia cấp giới. Không đành lòng thủy gia bị như vậy xuẩn tình yêu tối thượng nữ nhân cấp liên lụy, nhàn nhạt nói một câu, chưa khỏi. Ta tuy rằng y dị thuật không tinh, khá vậy có thể chẩn bệnh ra ngươi lần đầu tiên sinh non ước chừng là 3 năm trước đây. Y dị thuật không tinh chính là lời nói khiêm tốn, sinh non mạch tượng giống nhau dược thiện sư tuy rằng có thể khám ra tới, nhưng nếu là thời gian lâu rồi, ước chừng liền nhìn không ra cái gì miêu nị. Chỉ tiếp, thủy tú mộng gặp được chính là Trung Phạm Lâm. Thủy Tú Mộng không thể tin tưởng trường lớn mắt. Ba năm trước đây. Ba năm trước đây chính mình cùng nhậm hương vừa mới kết hôn, tân hôn yến nhĩ. Tuy rằng nhậm hương bởi vì chính mình mà bị thương, nhưng hắn chưa bao giờ có đoán quá chính mình. Khi đó, hai người đường mật ngọt ngào phản phất từ đường bình ra tới giống nhau. Khi đó, chính mình thế nhưng liền chạy qua sản sao. Thủy Tú Mộng mơ hồ nhớ tới tân hôn lúc sau tháng thứ ba, chính mình lệ sự thật lâu không có tới. Lúc ấy cũng từng hoài nghi quá là mang thai, cứ gọi tới trong nhà liên hệ dược thiện sư, lại biết được chính mình chỉ là đơn giản kinh nguyệt không điều. Qua mấy cuối tuần, kinh nguyệt quả nhiên liền tới rồi. Kia một lần kinh nguyệt đặc biệt đau, lượng cũng đặc biệt nhiều, nàng còn nhớ rõ nhậm hưng cho chính mình bưng trà đưa nước phá lệ săn sóc. Thủy Tú Mộng không dám nghĩ tiếp đi xuống, nếu thật là như vậy, như vậy sự thật chân tướng liền thật là đáng sợ, đáng sợ đến nàng không dám đi vật trần. Trung Phạm Lâm cũng không trông cậy vào nàng có thể dùng một lần là có thể tiếp thu sự thật. Có chút nữ nhân cho dù đụng phải nam tưởng cũng sẽ không quay đầu lại. Trung Phạm Lâm cũng không dám xác nhận Thủy Tú Mộng có phải hay không kia một cái. Nàng viết hảo dược thiện thực đơn, đem thực đơn đưa cho Thủy Tú Mộng. Ngươi thực đơn. Nếu không tin, ngươi có thể đổi cái dược thiện sư đi xem. Lúc này đây sinh non nhật tử gần, ước chừng là có thể khám ra tới. Thủy Tú Mộng thất hồn lạc phách tiếp nhận thực đơn cũng không biết nghe không nghe được Trung Phạm Lâm nói, liền như vậy ngây ngốc đi ra ngoài, ước chừng đi rồi mới bước quan cảnh, nàng mới đột nhiên từ trong bao cầm kính dâm, ngẩng đầu dưỡn ngực khôi phục ngạo mạn tư thái. Thật đáng buồn. Trung Phạm Lâm nhìn Thủy Tú Mộng bóng dáng, như như mày. Nhậm hương sau lưng, nhất định có cái gì thế lực, nếu có thể từ Thủy Tú Mộng nơi đó được đến một ít tin tức, nói không chừng có thể giúp đỡ Trung ra cùng hạ ra. Nhớ tới nhậm hương thủ đoạn, Trung Phạm Lâm có chút khinh thường, mặc kệ có thích hay không một nữ nhân, dựa vào nữ nhân kia đối chính mình ấy nấy cùng ái trà đập nàng, nam nhân kia chính là cái làm người khinh thường. Nhâm hưng Lâm Phong giật nghe Trung Phạm Lâm hỏi người này, sờ sờ trên tay chén trà vết tưởng, người nọ có vài phần năng lực, chẳng qua bị chính mình lão bà làm hại vô sinh, cho nên vẫn luôn tìm thủy gia phiền thoái, bất quá thủy gia tự giác thua thiệt hắn, đảo cũng không có đối hắn làm cái gì. Trung Phạm Lâm nhựt nhữ mày, đêm hôm nay hiểu biết nói ra, cuối cùng tổng kết nói, chỉ cần xem thủy tú mộng biểu hiện nói, nàng là thâm ái nhậm hưng. Như vậy, nàng liền không có đạo lý cấp nhậm hưng mang nón xanh. Nói cách khác, những cái đó sẽ mất hài tử, đều là nhậm hưng. Nếu nhậm hưng không có bị thủy tú mộng làm hại vô sinh, như vậy, hắn là vì cái gì mới như vậy bất khuất tìm thủy gia phiền toái? Lâm Phong giật trầm mặc một cái trước mắt, Nhậm hưng hắn là biết đến. Bỏ qua một bên hắn sinh hoạt cá nhân không nói chuyện, hắn ở chính trị thượng ánh mắt cùng dự phán, Lâm Phong Giật là thưởng thức. Người này, nếu là không có một cái thật lớn ích lợi điều khiển, sao có thể sẽ vì một ít không thể hiểu được lý do vứt bỏ Thủy Gia nâng đỡ toàn tâm toàn ý đả kích Thủy Gia. Lâm Phong Giật hồi tưởng mấy năm nay nhậm hưng hành động, nhưng thật ra cảm thấy có vài phần ý vị. Nhậm hưng gần mấy năm tựa hồ đối Thủy Gia rất bất mãn, khá vậy dừng lại ở tiểu đánh tiểu nháo ngáng chân thượng. Ở trọng đại sự tình thượng, hắn luôn là có thể buông tiến hướng, cùng thủy gia to lớn hợp tác. Đây cũng là thủy gia ngay từ đầu liền không có tính toán cùng nhậm hương xé rách ra mặt duyên cớ. Chính mình hài tử khiến cho một người nam nhân sinh như vậy vô cùng nhục nhã bệnh. Chẳng lẽ còn không chuẩn người khác tìm về điểm bãi cân bằng một chút tâm tình sao? Hùng chi những cái đó tiểu ngáng chân đều không ảnh hưởng toàn cục, càng có rất nhiều làm thủy gia phiền muộn một trận, tạo không thành cái gì tổn thất thật lớn. Mà thủy gia cùng nhậm hương cơ hồ sẽ mở ra mặt kia một lần, là đối với thành thị một khối thương nghiệp khu khai phá. Thương nghiệp khu khai phá, nhậm hương ngay từ đầu cũng là tương đương xem trọng, bởi vậy cùng thủy gia cũng là cùng nhau hợp tắc rồi, chuẩn bị đem hạng mục phân phối đi xuống. Chỉ là đang tiến hành hạng mục trong quá trình, nhậm hương tựa hồ lại chịu phong, tìm vài lần thủy gia phiên thoái, thủy gia cũng không thèm để ý, bọn họ đã sớm bị nhậm hương thường thường phát tác tê mỏi chỉ cho là hắn lại cùng chính mình muội muội náo loạn mâu thuẫn, nhưng lúc này đây, không giống nhau, đang lúc thủy gia muốn làm chút cái gì tới trấn an Nhậm Hưng thời điểm, Nhậm Hưng lại là dứt khoát lưu loát cùng thủy gia sẽ rách ra mặt, rời khỏi hàng ngũ, càng là đẩy rất người phụ trách vị. Chí, thủy gia ý thức được có vài phần không đúng, nhưng nghĩ Nhậm Hưng mấy năm nay hành động, luôn là cho rằng hắn sẽ không đối nhà mình làm chuyện gì, ai sẽ ngây ngốc hủy hoại nhạc gia như vậy một cái đại chỗ dựa đâu? Bởi vậy, lâm trận vân mệnh, thủy ra người tắt mấy cái tâm phúc vào hạng mục, mới làm hạng mục an ổn tiến hành rồi lên. Cũng là kia một lần bắt đầu, hạng mục bắt đầu xuất hiện lớn lớn bé bé vấn đề. Nhưng giai đoạn trước cùng nhậm hương hợp tác chung, thủy ra trông cậy vào lúc này đây hạng mục có thể được cái tốt bình xét cấp bậc, ở quan trường càng gần một bước, cho nên nghe xong nhậm hương nói, ở mấu chốt vị trí đều mang lên nhà mình tâm phúc, vì chính là làm hạng mục có thể an an ổn ổn tiến hành. Nhà mình tâm phúc nhà mình biết, tuyệt không sẽ vì song xuôi trước cực nhỏ tiểu lợi từ bỏ lâu dài ích lợi. Hạng mục công trình nhân viên cùng tài chính, tự nhiên là có thể thuận lợi đúng chỗ. Chính là, thật sự hạng mục khởi công khi, lại rất mau bị tuân ra công trình chất lượng vấn đề. Nếu chỉ là như vậy, còn có thể cứu lại một chút, chính là bất hạnh chính là, công trình chết người. Một khi đã chết người, cho dù thủy ra năng lượng lại đại, cũng khó có thể áp xuống tin tức này. Kế tiếp sự tình, giống như là một tổ hong nảy lên tới, đem thủy ra người bức bách thấu bất qua khí tới. Truyền thông, Internet, tất cả đều ở chú ý cái này công trình tiến triển, mà lúc này, thủy ra tâm phúc cũng nhất nhất bị tuôn ra các loại mặt trái tin tức, tham ô nhận hối lộ, sinh hoạt cá nhân không bị kiềm chế. Không phải trường hợp cá biệt. Sự tình càng lúc càng lớn, hạ lao cho dù muốn cứu ra thủy ra người, cũng có chút không cách nào xoay chuyển tình thế. Đặc biệt đương những cái đó chứng cứ đều là thật đánh thật, không hề làm bộ thời điểm. Thủy ra người cuối cùng cũng biết sự không thể trái, chỉ có thể tráng sĩ đoạn cổ tay, chém chính mình hơn phân nửa tâm phúc, thủy ra từ đây đối thành phố B không chế yếu đi hơn phân nửa, thậm chí đã cùng quang côn tư lệnh vô nhị. Mà thành phố B, là kinh tế nhất phát đạt mấy cái khu vực trí nhất. Nắm giữ thành phố B, liền không sai biệt lắm là nắm giữ cả nước một phần tư kinh tế mạch máu. Thủy ra người cũng không phải không có hoài nghi quá nhậm hưng, nhưng nhậm hưng ở sự phát lúc sau đối với thủy gia giữ gìn cùng vất người hành động, làm cho bọn họ đánh mất cái này hoài nghi, dù sao cũng là quan hệ thông ra, quan hệ lại không tốt, cũng là quan hệ thông ra, so với người bình thường muốn thân cận nhiều, nhậm hưng một cái bình dân áo vải xuất thân quan, không có lý do gì hại thủy ra. Hạ Lao cũng từng nhúng tay cha quá là ai hạ tay, như vậy dứt khoát lưu loát, Chính là trước sau không có gì manh mối. Lâm Phong giật lúc ấy cũng không quan tâm này hết thảy, Tự nhiên cũng không có điều tra cái gì Nhưng hiện tại bị trùng phạm Lâm vừa nói Hắn liền nghĩ tới Đêm này hết thảy sâu lên tới lúc sau Rõ ràng liền đua ra hai chữ Âm hiu Một cái nhậm hưng Liền hủy hạ ra ở thành phố B hơn phân nửa tính kế Sau lưng người Nhưng thật ra đánh một tay hảo bản tính Băng vào thủy gia đối nhậm hưng ấy Nấy cùng thủy gia nữ nhi đối nhậm hưng ái Chỉ sợ thủy gia tuy rằng oán trách nhậm hưng lâm thời lui lại không phúc hậu làm cho bọn họ rối loạn tay chân, làm cho bị đối thủ chui chỗ trống. nhưng nhậm hưng hậu kỳ giúp thủy gia khi bổ cứu cùng liều mạng bộ dáng, chỉ sợ cũng tê mỏi thủy gia. Có thể nói, nhậm hưng chính là đối thủ chôn ở thành phố B nhiều lần bom, vì chính là hủy hoại thủy gia ở thành phố B tay chân. Lâm Phong giật cười khẽ lên. Thủ đoạn tuy rằng không tồi, lại làm người khinh thường. Quan trưởng sự tình. Tuy rằng có đôi khi sẽ so lưng thọc dao nhỏ, nhưng nhậm hưng như vậy thọc pháp sát thật quá ghê tầm người. An tương quá khó coi cũng không sợ nghẹn. Trung Phạm Lâm lại lần nữa nhìn thấy Thủy Tú Mộng thời điểm, Thủy Tú Mộng sắc mặt rất kém cỏi, nàng thậm chí không có sát phấn che giấu chính mình chật vật, mà là để mặt mục, trương hiển chính mình tiểu tụy. Trung Phạm Lâm nhìn nàng chật vật bộ dáng Nếu như, như mày, đáy lòng càng có chút trướng mắt nàng. Sớm biết như thế, hà tất lúc trước không hảo hảo che chở chính mình hài tử, hiện tại lại khổ tình cho ai xem. Thủy Tú Mộng nhìn Trung phàm Lâm biểu tình, cười khổ một chút, đối với Trung phàm Lâm nói, ta biết ngươi không thích ta, Trung Tiểu Thư, ta hiện tại chỉ là tưởng cầu ngươi một sự kiện. Trung Phạm Lâm làm cái mời nói tư thế, đáy lòng cũng có vài phần tò mò. Thủy Tú Mộng tư thái ước chừng là biết chính mình sinh non sự tình, nếu là một nữ nhân biết chính mình sinh hoạt ở nói dối bên trong. Cũng không biết nàng sẽ làm ra cái dạng gì phản ứng. Đặc biệt là Thủy Tú Mộng như vậy nữ nhân. Thủy Tú Mộng đối với Trung phàm Lâm do dự một cái trước mắt, liền kiên quyết nói, nếu hắn gạt ta vô sinh, như vậy, ta khiến cho hắn thật sự vô sinh. Ta bị hắn lừa đến chảy như vậy nhiều lần sản, nếu hắn không cần hài tử, như vậy đời này hắn liền không cần muốn một cái thuộc về chính hắn hài tử. Trung Phạm Lâm chỉ cảm thấy buồn cười. Nữ nhân này trong lòng chỉ có tiểu tình tiểu hay sao, như vậy buồn cười trả thù, có thể xúc phạm tới hắn cái gì? Hơn nữa nàng dựa vào cái gì muốn giúp nàng đâu? Dược thiện sư xác thật có thể làm người vô sinh, chính là, nàng Thủy Tú Mộng có cái gì tư cách làm chính mình giúp nàng? Như vậy ghê tở người sự tình, nàng dựa vào cái gì cho rằng chính mình sẽ giúp nàng đâu? Thủy Tú Mộng thấy Trung Phạm Lâm không có phản ứng, có chút nôn nóng, nàng xoắn chính mình đôi tay miễn cưỡng duy trì bình tĩnh tư thái, trung tiểu thương, mặc kệ ngươi muốn cái gì, chỉ cần ta có, ta đều cho ngươi. Cầu xin ngươi giúp ta. Không giúp. Trung phàm lâm nhàn nhạt nhìn thủy tú mộng trào phúng nở nụ cười, ngươi đơn giản này đây vì ta có lâm ra làm chỗ dựa, lại giúp đỡ hạ gia, cho nên sẽ giúp đỡ ngươi thủy gia nữ nhân. Chính là, dựa vào cái gì? Ngươi thủy gia đã bị ngươi nam nhân làm hại mất quyền bính, hạ gia yêu cầu cấp dưới. Cũng không phải phi ngươi không thể, ngươi dựa vào cái gì cho rằng, ta sẽ giúp ngươi làm loại này buồn cười trả thù. Thủy Tú Mộng nhìn Trung Phạm Lâm, trắng bệnh trên mặt xuất hiện đỏ ửng. ta cho rằng, chúng ta đều là nữ nhân, ngươi hẳn là hiểu ta. Trung Phạm Lâm cười lạnh, hiểu ngươi. Hiểu ngươi vì cái gọi là tình yêu không màng gia tộc, vẫn là hiểu ngươi thật đáng buồn trả thù. Thực xin lỗi ta không hiểu, ta chỉ biết có thù báo thù có oán ba oán. Ngươi muốn cho hắn không có hài tử, nay tính cái gì trả thù. Ngươi cái gọi là trả thù, so với hắn đối với ngươi ra làm sự tình tới nói, không đáng giá nhắc tới. Thủy Tú Mộng ngốc ngốc hỏi, đối nhà ta làm sự. Trung Phạm Lâm Đồng Tình nhìn Thủy Tú Mộng, ngươi bị người nhà hộ quá hảo, ngươi cái gọi là cao ngạo, cũng bất quá là một chọc liền phá bậc biển. Nếu ngươi thật sự có tâm, vì cái gì không đi xem nhà ngươi hiện trạng, ngươi nhắm mắt lại, Chuẩn bị chính mình cái gọi là trả thù, sẽ chỉ làm người nhạc báng Thủy Tú ngậm đốt chính mình bụng, mờ mịt nhìn Trung Phạm Lâm, nếu ngươi không muốn hỗ trợ, ta luôn có chính mình biện pháp. Ngươi nói kia hết thảy, ta sẽ chính mình mở ra mắt đi xem. Trung Phạm Lâm bưng trà lên, chỉ hy vọng như thế. Lâm Phong giật nhìn chính mình cấp giới, nhẹ nhàng ho khan một tiếng, nhậm hương sự tra thế nào. Cấp dưới cúi đầu, có chút hổ thẹn, nhậm hương cái này cáo giả, hoặc không lưu tiêu. Cho dù biết chút bí văn, lại như thế nào cũng lấy không được chứng cứ. Ngay cả tình phụ tìm cũng đều là chút hiểu hình thức sinh viên, bộ không ra nói cái gì tới. Nếu không phải ngài nói muốn cha, chỉ sợ liền giấu vết để lại đều cha không ra. Như như mày, Lâm Phong giật ngược lại nở nụ cười, càng là cha không đến, càng là có miêu nị. Nhậm hưng sau lưng người, ta cũng không có chuẩn bị làm ngươi dùng một lần liền đứng ra, chúng ta có rất nhiều công phu, chậm rãi háo. Sờ sờ chén trà, Lâm Phong giật phân phó đi xuống, lại giả hoạt hồ ly, cũng sẽ lộ ra đuôi cáo. Nhìn xem đi, nhìn hắn sau lưng rốt cuộc là nào tôn đại thần. Nhậm hưng mấy ngày nay cảm giác thực không đúng, từ âm thủy ra lúc sau, hắn vẫn luôn xôi gió sôi nước, nhưng mấy ngày nay, hắn tựa hồ bị ai theo dõi. Nhậm hưng biết, kia tuyệt đối không thể là thủy ra người. Luân khởi diễn trò, không có người so với hắn càng đúng chỗ, thủy ra lần đó đại nạn. Nếu không phải chính mình tận tâm tận lực thế thủy ra giải vây, thủy ra còn phải cởi một tầng ra, bọn họ đáy lòng cho dù có vài phần hoài nghi, dựa vào này phân cứu giúp tình cảm, cũng không nên lại đối chính mình có điều hoài nghi. Nhớ tới thủy tú Ngộng nhậm hưng những mảy, nữ nhân này, trước kia còn có vài phần hương vị, mấy năm nay càng thêm không ra gì, nguyên bản còn có vài phần hương vị mặt, mấy ngày nay cũng bị chính mình đạp hư kỳ củ. Nhớ tới mấy ngày nay Thủy Tú Mộng dị thường, nhậm hưng đấy lòng đột nhiên nảy dựng âm thầm quyết định muốn thu liễm bài phần. Tuy rằng không nghĩ muốn Thủy Tú Mộng hài tử, nhưng nếu là chính mình nháo đến tàn nhẫn, tiêu ma nàng ấy nấy, cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Nghĩ, nhậm hưng liền tưởng chấn an Thủy Tú Mộng bài phần. Thủy ra còn hữu dụng, hiện tại cũng không thể cùng Thủy ra xé rách ra mặt. Đang định, Thủy Tú Mộng liền trở về nhà, Thủy Tú Mộng sắc mặt tái nhợt không thi phân trang. Thoạt nhìn giống cái bà thím giả Chán ghét nhíu nhíu mày Nhậm Hưng trầm giọng nói Trong nhà không thiếu tiền Nếu là tưởng mua đồ trang điểm Tập tùy ngươi soát Thủy tú ngộng ngơ ngác nhìn nhậm Hưng, sụ mi thuận mắt trả lời nói Ta biết đến Ngươi Đây là ghét bỏ ta sao Sơ sơ chính mình mặt Thủy tú ngộng nở nụ cười khổ Nhìn nhậm Hưng hỏi Ngươi muốn hải tử sao Nhậm Hưng sắc mặt biến đổi Ngươi nói bậy gì đó Thủy Tú Mộng lần này cũng không có từ bỏ, ngược lại bình tĩnh nhìn nhầm hưng, muốn nhìn đến hắn đáy lòng đi, ngươi muốn hại tử sao? Nhậm hưng nhíu níu mày, nói, chẳng lẽ có người đến ngươi trước mặt nói cái gì? Ta tình huống ngươi còn không biết sao? Như vậy lời nói ngu xuẩn ngươi cũng sẽ tin. Nhậm hưng hồi tưởng chính mình gần nhất sùng ái tiểu tình nhân, như thế nào cũng tính toán không ra cái nào như vậy không có nhãn lực thấy, đáy lòng thật là hạ quyết tâm lãnh thượng các nàng một đoạn. Hắn muốn chính là nhi tử, lấy tiền đổi nhi tử giao dịch, các nàng nếu là không có nhãn lực thấy, hắn không ngại đổi cá nhân sinh chính mình nhi tử. Thủy Tú Mộng rũ đầu, thanh âm mạc danh, Nga. Đúng không? A, là ta suy nghĩ nhiều đi. Thủy Tú Mộng cười cười, đối với nhậm hưng nói, chúng ta đi xem dược thiện sư đi, nói không chừng, bệnh của ngươi có thể trị hào đâu. Sơ sơ chính mình bụng. Thủy Tú Mộng phảng phất không biết chính mình bị đánh hài tử giống nhau tiếp tục nói, ta muốn cái thuộc về con của chúng ta đâu. Nhậm hưng nhìn Thủy Tú Mộng, đáy lòng có vài phần quá gì. Mới vừa kết hôn thời điểm nàng không phải không có nói qua nói như vậy, chính là chính mình an bài dược thiện sư đánh mất nàng ý niệm lúc sau, nàng không còn có để qua nói như vậy. Đi tới Thủy Tú Mộng bên người, nhậm hưng cười nói, ta nói rồi, không có việc gì, về sau chờ chúng ta già rồi. Liền từ thủy ra quá kế một cái hài tử đến chúng ta danh nghĩa, ta sinh không được hài tử, sẽ đem hắn trở thành chính mình thân sinh nhi tử. Thủy tú mộng túi đầu, ý ở nhậm hương trong lòng lực, chúng ta hiện tại liền đi nhận nuôi một cái hài tử đi, một cái thuộc về con của chúng ta thủy tú mộng gắt gao nắm nhậm hương quần áo, nghĩ đến chính mình mất đi hài tử, che lấp đáy mắt hận ý nàng nguyên bản không nghĩ đem chính mình bên gối người tưởng quá mức tâm cơ thâm trầm. Nàng càng không nghĩ thừa nhận chính mình ở nhậm hưng đấy lòng chỉ sợ cũng là cái tiếp cận thủy ra không chế thủy ra công cụ, chính là nhậm hưng cùng thủy ra. Phân rõ giới hạn đủ loại hành vi, tất cả đều làm nàng bắt đầu nghi ngờ. Nếu không phải có điều đồ, hắn vì cái gì như vậy dụ dỗ chính mình, vì cái gì sẽ hại chết chính mình cùng hắn hải tử. Nhậm hưng không biết thủy tú mộng đấy lòng đối hắn hoài nghi, chỉ cho rằng nàng nghe xong cái gì lời đồn đãi đấy lòng bất an. Tuy rằng có chút không kiên nhẫn, nhưng hắn nhớ tới vừa mới bị chính mình sẽ mất hài tử, lời nói cũng ôn nhu rất nhiều, chúng ta hiện tại không phải thực được chứ, chỉ có chúng ta hai người, không có người ở chúng ta chi gian. Hài tử cũng không phải chúng ta chi gian chướng ngại à, tương phản, ta cũng không vui làm hài tử cắm ở ta và người chi gian, chiếu cấu ngươi một cái ta đã dùng hết toàn lực. Thủy Tú Mộng giống như cảm động, nỉ non nói, người đối ta tốt như vậy ta nên như thế nào báo đáp ngươi đâu. Quả nhiên, hắn không muốn cùng chính mình nhắc lên một chút ít quan hệ. Thủy tú mộng tâm đều lạnh, nguyên bản không tin nhậm hưng sẽ đối chính mình hài tử, đối thủy ra làm chút cái gì, chính là hôm nay thử thuyết mình hết thảy. Nhậm hưng, chính mình vẫn luôn nhìn lầm rồi người này, chỉ sợ, liền chính mình cùng hắn sơ ngộ đều là hắn tỉ mỉ tính kế hậu quả. Nhớ tới khi đó kiêu ngạo đến không coi ai ra gì chính mình. Nếu không phải kia chàng tục khí đến chua sót anh hùng cứu mỹ nhân, nàng sao có thể nhìn đến như vậy hai bàn tay trắng nhập hương? Chính mình quả nhiên là bị người trong nhà sủng thành cái người mù ngốc tử, thấy không rõ tính kế phân không rõ tốt xấu. Khẽ cười cười, Thủy Tú Mộng đối với nhậm hương nói, ngươi còn nhớ rõ chúng ta mới vừa nhận thức thời điểm sao, ngươi xuyên một thân tẩy trắng bệnh quần áo, lúc ấy ta tưởng, tên lúc này, không quyền không thế liền dám ngây ngốc đứng ra học nhân ra anh hùng cứu mỹ nhân. Cũng là lúc ấy, ta giao phó một lòng, ta nói rồi, ngươi không thể phụ ta. Nhậm hưng trên mặt biểu tình có chút xuất sắc, càng là đắc thế, càng là không muốn nghe người ta nói khởi chính mình hèn mọn quá khứ. Nhậm hưng cũng không ngoại lệ, hắn chịu đựng nội tâm bất mãn, đối với thủy tú mộng cười cười, đều đi qua. Những cái đó không cam lòng, khắp nơi vấp phải chắc trở quá khứ đều đã qua đi, hiện tại nhậm hưng có ngươi vô pháp tưởng tượng hậu trường không bao giờ là vì ai lọt mắt xanh mà hèn mọn thanh niên. Thủy tú mộng trôn ở nhậm hương ngực, bí ẩn xả ra một mặt tác ý cười, không có khả năng quá khứ, ta sẽ vĩnh viễn nhớ rõ khi đó ngươi, cuộc đời này không quên. Sẽ không quên ngươi trật vật, sẽ không quên ngươi tình kế, càng sẽ không quên chính mình phát hạ lời thể. nhậm hương, nếu ngươi phụ ta, hại người nhà của ta, còn đem ta trở thành ngốc tử, như vậy, ta liền sẽ vâng theo lời thể, làm ngươi hai bàn tay trắng, Ta, vẫn luôn là như vậy tùy hứng làm bậy nữ nhân A, cho dù bởi vì kia phân ấy nấy cùng ái đối với người ngôn ra tất tử, nhưng ta chưa bao giờ là một cái có thể làm người thích nữ nhân A. Nhớ tới từ cùng nhậm hưng kết hôn sau thủy gia gặp được các loại sự, thủy tú mộng nở nụ cười khổ. Trung Phạm Lâm quả nhiên hẳn là khinh thường chính mình, nàng chính mình đều có vài phần khinh thường chính mình, nếu không có Trung Phạm Lâm nàng đời này đều sẽ bị người nam nhân này đùa bẩn nơi tay trưởng bên trong, thậm chí cấp nước ra mang đi thai hoạ ngập đầu. nàng như vậy nữ nhân, quả nhiên hẳn là bị người phỉ nộ. về tới chính mình trong phòng, bắt thông thủy gia điện thoại, thủy tú mộng đối với trong điện thoại ca ca nói, ca, ta sinh non, hài tử là nhậm Hưng hán, không thích hợp. nhậm hương hành động, thủy ra sớm đã có sở hoài nghi, nhưng nếu không phải xem ở nhà mình muội muội đối nhậm hương khang khang một mực mà Nhậm Hưng ở lần trước vớt người bên trong gia đại lực ý, Thủy Gia đã sớm bắt đầu tra Nhậm Hưng. Bất quá nếu là nói câu hiện thực nói, chính là cha xét cũng không có gì dùng. Thủy Gia đối Nhậm Hưng Hưng không dậy nổi hoài nghi một cái chủ yếu nguyên nhân là, cho dù ở lần đó Đại Tẩy bài lúc sau Nhậm Hưng được đến thành phố B hơn phân nửa không chế quyền, nhưng ở rất nhiều chuyện thượng hắn như cũ có khuynh hướng Thủy Gia ích lợi. Như vậy hành vi, nếu nói Nhậm Hưng là cái bị người thu mua cũng có chút làm người không thể tin tưởng, cho nên lương Thủy Phàm nhận được nhà mình muội muội điện thoại khi phản ứng đầu tiên đấy lòng đó là trầm xuống. Nếu một người đã chiếm hết ưu thế, lại không muốn bại lộ chính mình lòng ngông dạ thú tiếp tục tê mỏi đối thủ như vậy, tất nhiên là sở đồ lớn hơn nữa. nhớ tới muội muội nói, Thủy Phàm có thể hận đến ngữa răng, nhắm hưng người nam nhân này nếu không phải xem ở hắn bị chính mình muội muội làm hại mất đi sinh dục năng lực. Làm Thủy ra cảm thấy hổ thẹn cùng hắn, mà nhà mình muội muội cũng bởi vậy dễ tình đâm sâu. Bọn họ Thủy ra nữ nhi sao có thể gả cho như vậy một cái tóc hối của tiểu tử xuất thân người. Nhưng này hết thể thế nhưng đều là âm ưu, Này đến là bao lâu như hoa. Người như vậy, rốt cuộc nghĩ muôn cái gì. Thủy phàm treo muội muội điện thoại, do dự một chút, liền đánh cho hạ ra người. Chính mình là hạ ra nhất phái, nhậm hương sự tình. Thủy Phàm đã nhạy bén phát hiện này, trong đó chỉ sợ không chỉ là ra sự đơn giản như vậy, nếu chỉ là bởi vì ra sự, ở Thủy gia thất thế lúc sau, Nhậm Hưng liền có thể tiến hành hắn trả thù. Nhưng hắn không có, này vừa lúc thuyết minh, Nhậm Hưng sau lưng, tất nhiên có Âm Ưu, thả bất luận này Âm Ưu là nhằm vào Thủy gia, cũng hoặc là Thủy gia sau lưng Hạ gia, hắn quyết không thể thiếu cảnh giác. Hạ gia hiện tại là lão nhị đem khống đại phương hướng, bởi vậy, Thủy Phàm tìm được cũng là lão nhị Hạ Mục. Hạ Mục đã nhiều ngày có chút sức đầu mẻ chán, nhà mình đệ đệ chúng độc tuy rằng có Trung Phàm Lâm giúp đỡ kéo, khá vậy không phải lâu dài đạo lý. Hơn nữa theo đệ đệ nga xuống, Hạ gia danh nghĩa xí nghiệp cũng có chút ngao nghè dục dịch, Hạ gia thiết tam giác đổ một góc, làm mặt khác nhìn trộm Hạ gia người, bắt đầu ngao nghè dục dịch. Đương Thủy Phàm nói đến nhậm hưng sự tình khi, Hạ Mục cũng phát hiện, chỉ sợ đây là một hồi nhằm vào Hạ gia âm u, hơn nữa Ở rất nhiều năm trước, đối thủ cũng đã bắt đầu rồi bố củ. Thành phố B đối với Hạ Gia tới nói, là một đại trợ lực, mà này một trợ lực, thế nhưng liền bởi vì một hồi vô cùng đơn giản Mỹ Nam kế mà gần như chết non. Hạ Mục nhéo trong tay Mỹ rổ Phồn, thừa dịp thanh âm nói, cha, cho ta hung hăng cha. Ta nhưng thật ra muốn nhìn một chút, ai có lớn như vậy ăn uống, muốn nuốt Hạ Gia, cũng không sợ bụng quá tiểu trống. Nhậm hương bên kia. Ngươi làm ngươi muội muội ổn định, không cần rút dây động dừng. thuận thế cha ra hắn sau lưng người là ai? Là Thủy Phàm do dự một chút, liền không chút do dự đáp ứng rồi. Vì muội muội, Thủy Gia đã hy sinh quá nhiều. Lúc này đây, không thể ở dung túng muội muội. Thủy Tú ngậm nhận được ca ca điện thoại khi nàng đang ở trước gương nhìn sắc mặt tái nhợt chính mình phát ốc. Nàng hồi tưởng chính mình nửa đời trước, đột nhiên cảm thấy sợ hãi, nàng rốt cuộc đều làm cái gì? Vì một cái tỉ mỉ biên chế nói dối, nàng hủy hoại chính mình tiêu ngạo, hại chính mình gia tộc, chạy chính mình hài tử. Như vậy nam nhân, thế nhưng là chính mình bên gối người, là chính mình toàn tâm toàn ý ái nam nhân. Thủy Tú ngậm ôm chặt chính mình, nàng cảm nhận được hơi lạnh thấu xương, cho dù gắt gao ôm chính mình, cũng không thể làm chính mình càng ấm áp một ít. Thủy Pham điện thoại chính là lúc này đánh tới. Thủy Tú ngậm nghe được tiếng chuông, liền gấp không chờ nổi tiếp nổi lên điện thoại nàng bức thiết yêu cầu giao lưu bất luận kẻ nào đều hảo như vậy nàng mới có thể không như vậy sợ hãi không như vậy sợ hãi nhậm hương sau lưng có người ngươi nhìn trầm chầm, chầm hắn xem hắn sau lưng đến tột cùng là ai đúng rồi có thể ở nhậm hương trước mặt để một chút trung phàm lâm nàng chính là trị liệu hạ thủy mẫu chốt nếu nhậm hương sau lưng người cùng độc hại hạ thủy người là cùng cái như vậy hắn nhất định sẽ đem tin tức truyền đạt đi ra ngoài lúc này liền xem ngươi Thủy phàm ở trong điện thoại dặn do chính mình muội muội, phu thê chi gian sự tình, chỉ cần lưu tâm, luôn là có thể tìm được một ít dấu vết để lại, hy vọng muội muội sẽ không làm chính mình thất vọng. Thủy Tú ngậm nghe Kaka ca ca nói, có chút mờ mịt, ca, ta muốn tiếp tục cùng hắn sinh hoạt sao? Ở hắn hại chết ta hải tử lúc sau." Thủy phàm trầm mặc một giây, ở điện thoại kia đầu thanh âm trở nên có chút trầm trọng, "Như vậy, ngươi là muốn ở hắn lừa ngươi, hại chết ngươi hải tử lúc sau?" Liền như vậy vô cùng đơn giản cùng hắn ly hôn, làm Thủy Gia mất đi hết thể có lợi điều kiện, thả nhậm hưng tự do đồng thời rút dây động dừng, phương tiện hắn tiếp tục đối Thủy Gia xuống tay sao? Thủy Tú Ngộng lắc lắc đầu, "Không, ta không muốn." Thủy Phạm nặng nghề thanh âm ở điện thoại kia đầu truyền đến, cha ngập mỏi mệt, "Tú Ngộng, ngươi nên trưởng thành, Thủy Gia hộ không được ngươi cả đời." Trong ngáy mắt, nước mắt rơi như mưa. Thủy Tú Ngộng ở điện thoại này đầu điên cuồng gật đầu, "Ca Ta sai rồi, ta sai rồi. Thủy tú ngậm tình yêu, tựa hồ lúc này, mới chân chân chính chính chết thấu. Mà nàng thiên chân cùng lãng mạn, cũng ở ngay lúc này thành cho tàn. Nàng đối với gương, chậm rãi bôi lên. Thủy ra dưỡng dục chính mình lớn lên, chính mình quyết không thể liền này hại thủy ra mà không gánh vác khởi một chút ít trách nhiệm tới. Kaka ca nói rất đúng, thủy ra hộ không được chính mình cả đời, nên là chính mình bảo hộ khí thủy ra lúc. Tô lên đỏ tươi môi màu, Thủy Tú mộng đối với gương lộ ra một mặt diễm lệ tươi cười tới. "Nốt, nếu các ngươi có thể đối thủy gia dùng mỹ nhân kế, như vậy ta tự nhiên cũng là có thể sử dụng mỹ nhân kế đối Phó Nhậm Hưng." Nhớ tới sơ mới gặp mặt khi Nhậm Hưng đấy mắt kinh diễm cùng tân hôn ngọt nhị, Thủy Tú mộng tự rêu cười cười. "Nhậm Hưng chỉ sợ không phải không có đối chính mình động quá tâm, chỉ là hắn nội tâm đối với quyền thế khát vọng càng sâu với chính mình mà thôi." Hơn nữa, Một cái nhìn hắn từ thung lũng đi khởi, có hắn vô pháp coi khinh bối cảnh lá bà, lấy nhậm hưng tính cách, chỉ sợ lại nhiều ái, cũng sẽ chậm rãi tiêu ma đi. Gợi lên khỏe môi cười đến mũ mị, thủy tú mộng sờ sờ chính mình mặt, có chút giàn ua, nhưng lại mang theo gia đình bất hạnh nữ nhân tang thương cùng kia một phần nói không rõ mị lực. Như vậy chính mình, muốn câu dẫn nhậm hưng, chỉ sợ cũng không phải việc khó. Muốn biết hắn bí mật, đầu tiên, muốn cùng hắn hảo hảo ở chung. Như vậy, những người đó mới có thể đối chính mình cái này tẩu phu nhân buông cảnh giác. Khẽ cười cười, sửa sang lại một chút tay bao, thật sâu hít một hơi. Thủy Tú Mộng hướng nhậm hương văn phòng đi đến. Nếu muốn sắm vai một cái thâm ái trượng phu Mỹ lệ nữ nhân, đầu tiên, muốn cùng trượng phu, như hình với bóng đâu Nghe nói sao? An trung tiểu thư dược, Thủy Tú Mộng cùng chính mình lão công lại như là về tới tuần trang mật đầu. Sách Đáng tiếc bọn họ không thể sinh, ha ha, ha. Là nha là nha, lại đẹp thì thế nào, làm theo không phải không thể sinh hải tử. Cửa hàng nữ nhân luôn là có nói không xong bắt quái, Trung Phàm Lâm nghe bọn họ nói Thủy Tú Mộng sự, như như mày, này hết thể phát triển cũng quá vượt qua chính mình tưởng tượng, Thủy Tú Mộng cùng nhậm hương như là tuần trăng mật giống nhau ngọt ngào. Sao có thể? Thủy Tú Mộng đấy mắt đối nhậm hương hận ý không phải làm bộ, lại nhiều ái hận cũng không có khả năng tất cả hóa thành tình yêu a Trung Phạm Lâm không nghĩ ra, cũng liền không có lại tưởng. Nàng phiên này đó nữ nhân mang đến dược thiện phương thuốc, xem xét có hay không cái gì hữu dụng tin tức. Có người gõ cửa, Trung Phạm Lâm thuận miệng đáp, mời vào. Người tới thật lâu đều không có nói chuyện, Trung Phạm Lâm nấy lòng có vài phần quái dị ngẩng đầu lên nhìn về phía người tới. Đây là cái nữ nhân, lớn lên có chút mỹ lệ, nếu nói thủy tú mộng mỹ là diễm lệ. Như vậy nữ nhân này Mỹ, chính là không hề công kích hoa nhải. Trung Phạm Lâm nghi hoặc hỏi, ngươi có chuyện gì sao? Nữ nhân kia cười cười, đối với Trung Phạm Lâm nói, Trung Tiểu thư, nghe nói ngươi muốn thu một ít dược thiện phương thuốc. Trung Phạm Lâm gật gật đầu, không tồi, căn cứ dược thiện phương thuốc giá trị, ta sẽ xét thay đổi tương ứng khám và chữa bệnh phần ăn, sẽ không làm ngươi có hại. Nữ nhân nghe xong, cười đến càng vui vẻ, nàng con con mắt, từ trong bao lấy ra một quyển sách. Ngươi xem, ta nơi này có một quyển dược thiện phương thuốc, nếu ta yêu cầu ngài cho ta ca ca chữa bệnh, ngài sẽ đáp ứng sao? Cà ca. Trung Phạm Lâm có chút kỳ quái, đảo cũng không có cự tuyệt, ca ca ngươi là. Kia nữ nhân nở nụ cười, ca ca ta, là Lý Hồng Minh Nha. Đúng rồi, đã quên tự giới thiệu, ta kêu Lý Lục Chỉ, ngươi có thể kêu ta Lý Tiểu Thư. Tuy rằng Lý Lục Chỉ nói thực khách khí, thực nho nhã lễ độ. Nhưng Trung Phạm Lâm vẫn là nghe ra thế gia nữ cô hưu kiêu ngạo cùng cao cao tại thượng. Như như mày, Trung Phạm Lâm không chút do dự cự tuyệt, ta không trị. Lý Hồng Minh chính là nô thi thần lão công, hiện tại chính mình bằng hữu cùng hắn đang ở nháo ly hôn, chính mình đột nhiên nhúng tay trị hết Lý Hồng Minh, nô thi thần sẽ nghĩ như thế nào? Nàng chính là bị Lý Hồng Minh không dựng hại khổ nhiều năm như vậy, chính mình đột nhiên ra tay trưa khỏi hắn không dựng, xem như sao lại thế này. Lý Lục chỉ cũng không nóng nảy, nàng chậm rãi mở ra trong tay dược thiện phương thuốc tập, đối với Trung Phạm Lâm nói, không khéo, ta này vốn là Trung Tiểu Thư muốn giải độc phương thuốc tập. Tuy rằng không biết có hay không Trung Tiểu Thư ngươi muốn giải cái kia độc, nhưng nói không chừng, bên trong liền có đâu. Trung Tiểu Thư, ngươi không suy xét suy xét sao? Thầy ta ca ca chữa bệnh, như vậy tiểu nhân một việc, ngươi hà tất cùng chúng ta ao khí đâu? Húng chi ta tẩu tẩu như vậy yêu ta ca ca? Chỉ cần ca ca ta hết bệnh rồi, các nàng là có thể hảo hảo tiếp tục sinh hoạt. Trung Phạm Lâm cười cười, đáy mắt tràn ngập tiếc đối. Nhìn thoáng qua dược thiện phương thuốc, Trung Phạm Lâm nói, quân tử yêu tiền, thủ chi hữu đạo. Ta Trung Phạm Lâm tuy rằng vội vã muốn giải độc phương thuốc, nhưng kia phương thuốc cơ hồ tuyệt tích, ngươi trong sách, lại không nhất định có ta muốn đồ vật. Ta vì cái gì phải dùng một cái không xác định đồ vật, tới thương tổn bằng hữu của ta đâu. Thương tổn. Lý Lục Chỉ cười cười, không tỏ ý kiến, ta nhưng không cho rằng đó là thương tổn, vì Kakata, nô thi thần làm như vậy nhiều chuyện tình, hiện tại cũng bất quá là sinh, Kakata khí thôi, Kakata hống thượng vài câu là có thể làm nàng hồi tâm chuyển ý đến lúc đó, nếu là nàng biết ngươi có thể trị Kakata, lại không trị, ngươi nói, nàng còn có thể hay không đem ngươi đương bạn tốt. Sẽ. Nô thi thần đẩy ra môn, đối với Lý Lục Chỉ lạnh lùng cười nói: Nàng đến không biết, chính mình cô em chồng như vậy thần thông quảng đại, thế nhưng tìm được rồi Trung Phàm Lâm trên đầu. Bất quá cũng là, Lý Hồng Minh bệnh, là càng ít người biết càng tốt, mà cảm kích người trung, chỉ có Trung Phàm Lâm có trị liệu hảo Lý Hồng Minh khả năng, Lý Lục Chỉ tự nhiên sẽ tìm được Trung Phàm Lâm trên đầu. Lý Lục Chỉ thấy được Nô Thi Thần, tú khí mày đẹp nhân lại, "Sao ngươi lại tới đây?" "Đầu tử ngươi đừng cùng ta cáo kỉnh, ca ca sẽ tức giận." Nô Thi Thần cười cười, Liên tưởng đoạt quá Lý Lục chỉ trong tay dược thiện phương thuốc, đừng làm ra như vậy một bộ ghê tởm người bộ dáng. Ta nhìn ghê tởm Này dược thiện phương thuốc, ta muốn, này bệnh, phàm lâm không trị. Lý Lục chỉ tránh thoát ngô thi thần cấp đoạt, dựa vào ven tường, không nghĩ tới ngô thi thần lại là như vậy một bộ cường đạo bộ dáng, không hề thế ra nữ căng nạo. Nàng nhìn ngô thi thần, hoán hận nói, ngươi xem ngươi hiện tại tưởng bộ dáng gì. Khó trách ta cà cà ghét bỏ ngươi. Nô thi thần ngươi có thể hay không không như vậy dã man. Nô thi thần buồn cười đi vào Lý Lục Chỉ, nàng hiện tại đã sớm khôi phục ngày xưa mỹ mạo, như vậy trên cao nhìn xuống nhìn Lý Lục Chỉ, thế nhưng làm Lý Lục Chỉ sinh ra vài phần thấp phòng tới, ngươi làm gì? Nô thi thần không chút do dự bắt được Lý Lục Chỉ tay, cầm Lý Lục Chỉ trong tay thư, một chút một chút đem Lý Lục Chỉ ngón tay bẻ ra, nàng mỉm cười. Đối với Lý Lục chỉ cười đến hòa khí tràn đầy, làm gì? Ngươi không phải làm ta không cần như vậy dã man sao? Ngươi xem ta hiện tại động tác nhiều ôn nhu Lý Lục chỉ nhìn trong tay thư một chút một chút rút ra, đôi mắt đều cấp đỏ. Nàng như vậy thế ra nữ, đâu chịu nổi như vậy đối đãi. Này đó nữ nhân, cho dù khí muốn giết người, cũng đều là ngầm động dao nhỏ, đâu giống ngô thi thần, lại là như vậy vô lại giáp mặt cường đoạn. Không biết xấu hổ. Như vậy nữ nhân, cũng không biết chính mình ca ca là làm sao vậy, thế nhưng hôn đầu muốn bắt không bỏ. Ngô thi thần đẩy ra Lý Lục chỉ, cơ cơ trong tay dược thiện phương thuốc tập, đối với nàng cười đến một cổ tử đại gia phong phạm, đa tạ, ta, cô em chồng. Lý Lục chỉ oán hận chỉ vào Ngô thi thần, người đây là cướp bóc. Nàng chưa từng nghĩ tới, có người thế nhưng có thể như vậy vô sỉ, thế nhưng sẽ như vậy đoạt chính mình phương thuốc. Bọn họ chẳng lẽ không biết cái gì gọi là phong phạm, cái gì gọi là lựa chọn sao? Nô thi thần đối với Lý Lục chỉ cười gật đầu một cái, không tồi, ta chính là cướp bóc. Ngươi có thể lấy ta làm sao bây giờ đâu? Ta là ngươi tẩu tử à, tẩu tử đoạn cô em chồng đồ vật, tự nhiên là chúng ta cảm tình hảo, đúng không, Lục chỉ? Các ngươi lý ra người, không đều là nói như vậy sao? Lý Lục chỉ nhìn chính mình đỏ bừng tay, đáy lòng hối hận. Sớm biết rằng hội ngộ thượng ngô thi thần như vậy một cái không ấn quý củ ra bài chủ, nàng liền không mang theo kia bổn dược thiện phương thuốc. Hiện tại khét ngược, không có phương thuốc, cũng liền không có dựa vào. Lược một do dự, lý lục chỉ cũng là cái khoát đi ra ngoài, nàng nhìn chầm chầm vào ngô thi thần, hỏi, ngươi muốn như thế nào mới có thể làm nàng trị ca ca. Ca ca quyết không thể không có hài tử, lý ra gánh bắc không dậy nổi như vậy nguy hiểm. Nô Thi Thần nhìn Lý Lục chỉ kia phó phảng phất bị làm nhục liếc mắt một cái biểu tình, ác ý nở nụ cười, ca ca của ngươi, đời này chính là cái bị người thiến tiêu heo, sinh hải tử. Kiếp sau đi, ngươi. Lý Lục chỉ trừng mắt Ngô Thi Thần nổi giận đùng đùng. Nàng hoàn toàn tưởng không rõ, một nữ nhân nói như thế nào thay lòng đổi dạ liền thay lòng đổi dạ, không có bất luận cái gì dấu hiệu, cũng không có một chút ít dây rua nàng liền sẽ như vậy ác ý tràn đầy đối đại đã từng thâm ái nam nhân như vậy nữ nhân không khỏi thật là đáng sợ điểm nô thi thần biết lý lục chỉ suy nghĩ cái gì người của lý gia đều giống nhau lớn lên nhân mô cầu dạng nhưng thực tế thượng trong bụng trang đều là một bộ lòng lang dạ sói ở bọn họ trong mắt chỉ có chính mình vứt bỏ người khác không có người khác bị bọn họ vứt bỏ cách nói chính mình yêu cầu ly hôn hành động Ở Lý Lục chỉ trong mắt chỉ sợ cũng như là lạt mềm buộc chặt giống nhau buồn cười. Đáng tiếc, nàng ngô thi thần không có lạt mềm buộc chặt ý tưởng, nàng chỉ nghĩ sớm một chút rời đi Lý ra cái kia đại vũng bùn. Ngô thi thần biết, Lý Lục chỉ ăn như vậy mệt, là không có khả năng dễ dàng thiện bãi cam hưu. Nàng thấp giọng hỏi Trung Phàm Lâm nói, Lý Hồng minh bệnh, thật sự có thể trị. Trung Phàm Lâm gật gật đầu. Là có thể trị, chính là, không hảo trị. Nô thi thần nhìn nàng gật đầu, đáy lòng cũng không biết là cái gì tư vị. Nếu ngay từ đầu, Lý Hồng Minh một nhà không như vậy tự đại đem hết thể vấn đề đều đẩy đến chính mình trên người, có phải hay không chính mình cũng đã có được chính mình hài tử, chính mình cùng Lý Hồng Minh cũng có thể đủ như vậy cho nhau che giấu con mắt ra vẻ ngọt ngào đi xuống đi. Nghĩ, nô thi thần đột nhiên cười cười. Chính mình lại ngỡ ngẩn, lý ra cái kia lửa lấn hố, cho dù chính mình có hài tử cũng bất quá là đem mâu thuẫn đẩy sau. Chỉ cần Lý Hồng Minh là như vậy một bộ lanh tâm lanh phổi hích kỷ tính tình, mặc kệ bắt đầu cỡ nào tốt đẹp, chính mình cùng hắn chung quy sẽ đi đến cái này kết cục. Nhìn thoáng qua Lý Lục Chỉ, Lý Lục Chỉ hiển nhiên đã nghe được chính mình hỏi chuyện, tuy rằng thoạt nhìn vẫn là như vậy một bộ cao quý đạm nhiên bộ dáng, nhưng biểu tình đắc ý khinh thường lại sao có thể giấu đến quá cùng nàng sinh sống như vậy nhiều năm chính mình. Cười cười, nô thi thần cười thầm nàng xuẩn, Nếu có thể không hề tác dụng vụ đem Lý Hồng Minh chưa khỏi, như vậy kịp thời phải đắc tội Lý ra, nàng cũng không thể làm Trung Phạm Lâm thế Lý Hồng Minh chưa bệnh. Dựa vào cái gì chính mình chịu nhiều khổ cực như vậy lúc sau, Lý Hồng Minh còn có thể hảo hảo sinh hoạt. Nói cái gì không yêu phản diện là quên mất, nàng ngô thi thần không phải như vậy thánh nhân. Nàng nếu không yêu, liền phải đem nàng chịu quá khổ nhất nhất dâng trả. Trung Phạm Lâm cũng biết ngô thi thần ý tưởng. Nàng cười đối ngô thi thần tiếp tục nói, bất quá trị lên thực phiền thoái, hơn nữa, thật sự trị liệu hảo, sẽ trả giá cực đại đại giới. Lý Hồng Minh sẽ không làm ta trị. Lý Lục chỉ như như mày, có vẻ có chút không chút để ý, đại giới. Liền không có lý ra phó không dậy nổi đại giới. Nghĩ muốn cái gì, ngươi cứ việc hay, ta tuyệt không sẽ một chút như mày. Lý Lục chỉ nhìn trung Phàm lâm ánh mắt có chút coi khinh, mang theo một chút cao cao tại thượng làm người không khỏe. Trung Phạm Lâm cười nhạo một tiếng, đối với Lý Lục Chỉ nói, ta nói đại giới, không phải ngươi tưởng cái gọi là đại giới. Trung Phạm Lâm đối với Lý Lục Chỉ trên cao nhìn xuống, phảng phất đang xem một cái đáng thương vô chi tự đại cuồng. ở Lý Lục Chỉ sắp bùng nổ thời điểm, Trung Phạm Lâm mới nhàn nhạt nói, ca ca của ngươi là bẩm sinh khó dự, hơn nữa hậu thiên lạng, giao, nếu muốn sinh cái hài tử, kia cơ hồ là nghịch thiên mà đi, ta có thể vương mạnh miệng. Trừ bỏ ta, chỉ sợ không ai có thể làm ca ca của người lưu cái sau. Nghe được chính mình ca ca bệnh tình, Lý Lục chỉ có chút nan kham đỏ bừng mặt. Có thể tưởng tượng về đến nhà đối ca ca chờ mong, nàng chỉ có thể cố nén ngượng ngùng. Đối với Trung Phàm Lâm hỏi, như vậy, người nghĩ muốn cái gì? Nữ nhân này còn không phải là muốn tiền sao, lý gia có rất nhiều quyền thế, lại đại ăn uống, chỉ cần nàng dám để, nàng liền dám cấp. Chỉ cần ca ca có thể lưu lại chính mình hài tử. Trung phàm Lâm phất phất tay dược thiện tập, nói, không phải ta nghĩ muốn cái gì, là ngươi có thể trả giá cái gì. Như vậy bệnh, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta tùy tùy tiện tiện là có thể trị liệu được chứ? Muốn cho ngươi ca ca lưu lại cái hài tử, tự nhiên cũng là ca ca ngươi trả giá đại giới. Lý Lục chỉ đáy lòng cảm giác có vài phần không ổn, nhưng đối với huyết mạch kiên trì, làm nàng tiếp tục hỏi đi xuống. Nàng ca ca, không thể không có hài tử, đều bị quản là cái gì đại giới, đều cần thiết phải có cái hài tử, cái gì? Đại giới. Trung Phạm Lâm cười cười, ca ca của ngươi yêu cầu cấm, dục ba năm. Lý lục chỉ thư khẩu khí. Cấm, dục mà thôi, ba năm tuy rằng lâu rồi điểm, nhưng cũng không phải không thể chịu được. Ba năm, Lý ra chờ nổi. Nhưng không chờ hắn một lòng phóng tới trong bụng, Trung Phạm Lâm nói khiến cho nàng tâm thật mạnh trầm đi xuống. Ba năm sau, ta sẽ cho ca ca ngươi tiếp theo phó tản nhẫn dược, đề cao hán tinh, tử hoạt tính, ra tăng bán, tinh lượng. Lúc này đây giao phối, chỉ cần nữ tính đang đứng ở bài, chứng kỷ, là có thể bảo đảm thụ thai. Nhưng là, từ nay về sau, ca ca ngươi kia loạn ý, chính là cái bài trí. Giao phối, bài trí. Lý Lục chỉ chỉ cảm thấy thật sâu nhục nhã. Trung Phạm Lâm lời nói, hoàn toàn không có đem ca ca trở thành một người tới đối đãi. Ngược lại như là đối đãi một cái sinh không được hài tử heo được giống nhau, tràn ngập cao cao tại thượng lợi bình. Hơn nữa, nghe Trung Phạm Lâm nói lý lục chỉ đáy lòng vì chính mình ca ca phát lên thật lớn không cam lòng. Chính mình như vậy ưu tú ca ca, như thế nào có thể chịu đựng từ nay về sau. Ha ha ha, trời cao quả nhiên là công bằng. Nô thi thần nghe xong Trung Phạm Lâm nói, phá lên cười, hải tử, hoặc là nam nhân tôn nghiêm. Như thế cái hảo lựa chọn. Lý Lục chỉ, các ngươi một bộ trời cao đệ nhất ngươi đệ nhị bộ dáng, nhất định không nghĩ tới ngươi sẽ có như vậy cảnh ngộ đi. Lý Lục chỉ, ngươi nhưng thật ra tuyển A. Lý Lục chỉ siết chặt tay, nàng nhìn Ngô Thi Thần bộ dáng, rốt cuộc yêu thế, ngươi không phải yêu ta ca ca sao. Nô Thi Thần, ngươi không thể cầu xin Trung Phạm Lâm, nàng nhất định còn có biện pháp. Trung Phạm Lâm nhìn Lý Lục chỉ lắc lắc đầu. Đánh mất nàng nội tâm còn sót lại may mắn, không có cách nào, người đấy lòng cũng rõ ràng, ta nói chính là duy nhất biện pháp. Bằng không ngươi cũng sẽ không cầu đến ta trên đầu. Ta có thể nhìn ra ngươi đối ta nhiều chán ghét, rốt cuộc ta là ngô thi thần bạn tốt, nếu không phải không có cách nào, các ngươi nhất định sẽ không nghĩ đến ta. Lý lục chỉ sắc mặt không tốt, nàng nhìn Trung Phạm Lâm sắc mặt, có chút tuyệt vọng. Trung Phạm Lâm nói đều là thật sự, không có một chút ít dấu giếm. Tay nàng lạnh băng lạnh băng, cơ hồ niết không khẩn trong tay tay bao. Ca ca hắn, muốn hài tử, liền phải từ bỏ thân là nam nhân tôn nghiêm. Nhưng nếu là không buông tay, vậy cả đời đều không thể có chính mình hài tử. Trung Phạm Lâm đột nhiên cười cười, nếu hắn một cùng ngô thi thần kết hôn, là có thể tìm cái dược thiện sư điều dưỡng, mà không phải làm ngô thi thần xem cái gọi là dược thiện sư, như vậy tình huống cũng sẽ không kéo dài tới như vậy nghiêm trọng nông nỗi. Nếu hắn hôn sau hảo hảo cùng ngô thi thần sinh hoạt, mà không phải vì cái gọi là hài tử bên ngoài chiều hong trọc điệp, hắn bệnh tình cũng sẽ không nghiêm trọng đến nước này. Hắn hiện tại rơi xuống cái này lưỡng nan nông nỗi, cũng là tự làm tự chịu. Câm miệng, Lý Lục chỉ hung tận nhìn Trung Phàng Lâm, đáy lòng dâng lên hồi ý nhớ tới chính mình ở ca ca hôn sau đối ngô thi thần bắt bẻ, đối ca ca xuất quỹ dung túng, Lý Lục chỉ đột nhiên ý thức được. Chính mình cũng là làm hại ca ca tới rồi tình trạng này đầu sỏ gây tội trí nhất Nàng run rẩy nghĩ đến ca ca thống khổ lựa chọn, cơ hồ run lên Như thế nào sẽ đâu, ca ca như vậy ưu tú Bất quá là đi ra ngoài tìm mấy người phụ nhân, như thế nào sẽ tới như vậy nông nỗi Ca ca như vậy ưu tú, nàng tự nhiên sẽ không hoài nghi là ca ca sai Trung phạm lâm thuận theo ngầm miệng, gọi tới bảo an Lý tiểu thư ngươi đi đi, hảo hảo ngâm lại Rốt cuộc là cái gì lựa chọn? Là ba năm sau có cái hài tử, vẫn là đời này đều không có hài tử. Là cả đời phong hoa tuyết nguyện, vẫn là từ đây lúc sau với tình sự không quan hệ. Nếu ngươi không tin ta, cũng có thể đi hỏi một chút mặt khác dược thiện sư. So với ta tốt dược thiện sư, có khối người, ngươi tấn có thể thử xem, bọn họ có thể hay không chỉ được ca ca của ngươi. Thân hồn lạc phách rời đi trung phàm lâm dược thiện cửa hàng. Lý Lục chỉ gọi điện thoại cấp Lý Hồng Minh, nàng thống khổ hồi lâu, mới dây rủa nói, ca. Nhậm Hưng nghe Thủy Tú Mộng khen Trung Phàm Lâm, đáy mắt tối sầm lại. Trung Phạm Lâm. Hắn nhưng nhớ rõ người này, hạ ra hạ Thủy, chính là Trung Phàm Lâm ngạnh sinh sinh đem hắn mệnh kéo dài tới hiện tại. Không nghĩ tới, chính mình lão bà, thế nhưng cùng người này đáp thượng quan hệ. Nhìn thoáng qua khác thường Thủy Tú Mộng, Nhậm Hưng âm thầm nổi lên đề phòng. Trung tiểu thư thực sự có ngươi nói như vậy lợi hại. Vậy ngươi có hay không làm nàng giúp ngươi nhìn xem thân thể? Thủy tú mộng túi đầu, thoạt nhìn thật đáng tiếc, ta nhưng thật ra tưởng đâu. Đáng tiếc Trung tiểu thư là cái người bận rộn, luôn là không gặp được. Ta lại làm không ra ủy thế hiếp người sự tình tới. Chỉ có thể chờ duyên phận. Nhậm hương thở phào nhẹ nhõm, lại không có hoàn toàn buông tâm. Hắn nhớ rõ chính mình vừa mới cấp nước tú mộng ăn sinh non dược vật. Nếu như bị trung phạm lâm nhìn ra tới, Thủy Tú Mộng nổi lên lòng nghi ngờ đã có thể không phải chuyện tốt, làn da của ngươi cũng thật hảo. Trước kia kia tiểu tụy bộ dáng, làm ta xem đau lòng. Thủy Tú Mộng hờn rồi nói, lão phu lão thê nói cái gì đau lòng, ta ở trung tiểu thư cửa hàng mua điểm rực ăn, cảm giác cũng là tuổi trẻ nhiều. Ta nghĩ, khi nào, nhất định phải bất thời giờ đi bảy cái đội, làm trung tiểu thư cho ta xem thân thể. nhậm hương cười cười. Vỗ vô, vô Thủy Tú Mộng tay, Hảo, Hảo xem ra trong khoảng thời gian này muốn cho Thủy Tú Mộng vội lên, quyết không thể làm nàng có thời gian cùng Trung Phạm Lâm chạm mặt. Chỉ có qua mấy tháng nhìn không ra sinh non mạch tượng, hắn mới có thể yên lòng. Nghĩ, Nhậm Hưng nói, mấy năm nay ta vội vàng công tác sự tình, làm ngươi chịu ủy khuất. Thủy Tú Mộng cười cười, đối Nhậm Hưng tính toán rõ ràng, đang xem thanh người này lúc sau, nhìn thấu hắn tính toán cũng là cái sự tình đơn giản. Chỉ tiếp, Nhậm Hưng không biết, cho dù lại quá mấy tháng cũng là giống nhau, Trung phàm Lâm làm theo có thể chuẩn bệnh ra bản thân sinh non quá. Bất quá chuyện này, Thủy Tú Mộng không chuẩn bị cùng Nhậm Hưng nói, nàng hiện tại phải làm, chính là tê mỏi Nhậm Hưng, từ hắn nơi đó được đến hữu dụng tin tức tới, tựa như hắn đã từng đối Thủy ra làm sự tình giống nhau. Nhậm Hưng đối Thủy Tú Mộng thuận theo thực vừa lòng. Tiếp tục nói, kế tiếp thời gian, ta sẽ nhiều về nhà bồi bồi ngươi. Nếu chuẩn bị lệnh chính mình kia mấy cái tình phụ, như vậy chịu điểm thời gian tới bồi bồi Thủy Tú Mộng cũng không có gì cùng lắm thì. Rốt cuộc hắn đối Thủy Tú Mộng cũng từng từng có vài phần thiệt tình. Thủy Tú Mộng nhẫn mại đáy lòng không khỏe, đối với nhậm hương cười cười. Người nam nhân này, ở hại chết chính mình hài tử lúc sau, còn có thể như vậy đối với chính mình phản phất cái gì cũng không có phát sinh giống nhau. hắn tâm, rốt cuộc có bao nhiêu hắc. Nhậm hương, ngươi hư tình. Ta giả ý, hãy chờ xem, nhìn xem chúng ta rốt cuộc hiệu chết về tay ai, dù sao ta không còn có cái gì có thể mất đi, thua, cùng lắm thì cá chết lưới rách. Thu liêm cả người cao ngạo, Thủy Tú Mộng ỷ ở nhậm hưng trong lòng ngực, phản phất một cái toàn tâm toàn ý ái lao công rửa vào lao công tiểu nữ nhân giống nhau, tràn đầy hạnh phúc, thật tốt. Nhậm hưng sờ sờ Thủy Tú Mộng đầu tóc, đáy lòng cũng có vài phần vui vẻ. Như vậy thuận theo Thủy Tú Mộng, Làm chính mình nhớ tới vừa mới quen biết khi nàng, không có dòng dõi cao thấp, thủy tú mộng đối chính mình cũng là như thế này ngoan ngoan phục tùng. Nếu nàng vẫn luôn như vậy ngoan ngoãn, chính mình ở thủy ra thất thế lúc sau, cũng sẽ đem nhậm ra phu nhân vị trí để lại cho nàng, dù sao cũng là chính mình đã từng từng yêu nữ nhân. Nhớ tới Trung Phạm Lâm, nhậm hưng nhíu nhíu mày. Trung Phạm Lâm là Trung gia gia tới, cùng hạ gia cùng với Lâm gia quan hệ không cạn. Mấy ngày nay trung phàm lầm càng là ra các loại chuyện xấu góp nhặt không ít dược thiện phương thuốc. Nhớ tới hạ thủy độc, nhậm hưng những mày, kia độc dược, cũng không phải là giống nhau dược thiện sư là có thể cải bỏ. Đột nhiên, nhậm hưng ý thức được một sự kiện. Tuy rằng bọn họ vẫn luôn tin tưởng cái này độc, dược không người có thể giải, nhưng nếu trung phàm lâm thật sự có biện pháp đâu. Nhậm hưng nhớ tới thủy tú mộng đối trung phàm lâm tôn sùng, nhớ tới trung phàm lâm thế nhưng kéo hạ thủy lâu như vậy mệnh. Nhậm Hưng đột nhiên có vài phần không xác định tới. Nếu, Trung Phạm Lâm thật sự có biện pháp đâu? Hạ Thủy quyết không thể sống sót. Châm tư, Nhậm Hưng đột nhiên ý thức được, Trung Phạm Lâm thu thập các loại độc dược giải độc phương thuốc, không nhất định là vì tìm được cái kia giống nhau như lúc đầu. Lấy Trung Phạm Lâm tiên phú, nếu là tìm được một cái cùng loại độc dược giải độc phương thuốc, nói không chừng là có thể cứu Hạ Thủy mệnh. Hạ Thủy không thể sống, như vậy. Trung Phạm Lâm liền không thể được đến những cái đó phương thuốc. Nhớ tới phía trên lời nói, nhậm hưng đột nhiên ý thức được, Trung Phạm Lâm tham dự Dược Thiện Sư Đại Bỉ mục đích, chỉ sợ cũng là cuối cùng giải thưởng Dược Thiện Phương Thuốc. Dược Thiện Sư Đại Hội bất đồng với mặt khác cơ cấu, Dược Thiện Sư Đại Hội có thể nói là một quốc gia xương cốt nhất ngạnh cái kia kỳ ba. Nếu nói giống nhau cơ cấu, dùng quyền lực các bách, nói không chừng liền yếu thế đem đồ vật hảo hảo giao ra đây. Nhưng dược thiện sư đại hội những cái đó lao xương cốt, một đám đều là khó gặp mặt hàng, nếu muốn vòng qua bọn họ làm việc, khó như lên trời. Cho nên, muốn làm Trung Phàm Lâm mất đi được đến dược thiện sư đại bị khen thưởng chỉ có thể từ trên người nàng xuống tay. Nhấm hương nuốt chính mình cảm Trung Phạm Lâm, tuy rằng phía sau có lâm ra cùng hạ ra, nhưng này hai nhà, sớm hay muộn là muốn xé rách ra mặt, hiện tại động Trung Phạm Lâm, tựa hồ cũng không phải cái gì ghê gớm đại sự. Nhưng như vậy để cập tam gia sự tình, nhậm hưng trước sau không có dám tự mình làm quyết định, như bây giờ thời khắc mấu chốt, một khi lộ ra một chút dấu vết, nói không chừng liền sẽ cấp đại sự tạo thành đả kích, đây là hắn quyết không thể cho phép. Người suy nghĩ cái gì? Thủy Tú mộng ôm nhầm hưng cổ, rũ mắt, khắc chế suy nghĩ muốn bóp chết trước mắt người xúc động. nhậm hưng khẽ cười lên, ta suy nghĩ, trong khoảng thời gian này, bồi ngươi đi nơi nào trời tương đối hảo. Đi ra ngoài chơi. Thủy Tú Mộng chào phúng cười cười, chỉ sợ là tưởng đem chính mình đều khỏi khai hắn thư phòng đi. Trong miệng nói lại êm hai, cũng che giấu không được hắn đối chính mình để phòng. Không cần, ngươi như vậy vội, ta cũng đã lâu không có hảo hảo bổi ngươi. Ngươi buổi tối muốn ăn cái gì, ta gần nhất học điểm đồ vật, ta làm cho ngươi ăn a. Thủy Tú Mộng biểu hiện cùng năm đó cái kia vừa mới bắt đầu lâm vào đối nhậm hương tình yêu cùng nhiệt, cái kia đơn thuần thiếu nữ giống nhau. Diễm lệ khỏe mắt hơi hơi khơi màu, mang ra vải tia vũ mị. Nhậm hưng đáy lòng vừa động, ứng hạ, hảo, ta liền chờ ăn ngươi thiêu đổ vở. Thủy Tú Mộng cười đến càng vui vẻ, ngồi ở nhậm hưng trong lòng ngực, liên thanh nói, thật tốt, thật tốt. Về tới phòng, Thủy Tú Mộng lấy ra nàng tìm được cái kia dược thiện sư cung cấp tuyệt rục dược nở nụ cười. Nàng mất đi như vậy nhiều hải tử, đã sớm không nghĩ lại hại một cái hải tử mệnh. Nếu nhậm Hưng muốn chính mình hài tử mệnh, như vậy, đời này, hắn đều không cần có hài tử được không? Hắn hài tử, chỉ có thể là chính mình bị hắn hại chết kia mấy cái vô duyên đi vào thế giới này hài tử, nhậm Hưng biết lúc sau, nhất định sẽ thực vui vẻ. khẽ mỉm cười, Thủy Tú Mộng lấy ra chuẩn bị đã lâu nghe lén trang bị, nàng nghe kia đầu nhậm hương đối với cấp giới phát hào tư lệnh, đối với tình nhân lãnh tâm lãnh phổi nói gần nhất muốn tị hiểm lời nói, nói rất nhiều rất nhiều. Nhưng là vẫn luôn không có chờ đến cái kia thuộc về hắn sau lưng người điện thoại. Nàng cũng không nổi chậm gì gì tới rồi phong bếp, chậm gì gì thiết màu đỏ tươi thịt, một đau một đau, không hoảng không loạn. Nàng nấu canh, nhìn xôi trào quay cuồng nước canh, đã phát một hồi ngốc, mới dần dần đem tuyệt rục dược đổ đi vào, chậm rãi quái, thẳng đến rốt cuộc nhìn không tới một chút ít tung tích. Trung Phạm Lâm Hai nghe đột nhiên truyền đến mấy cái tử ngữ mấu chốt, thủy tú mộng rừng trong tay động tác. Lặng lặng nghe xong lên. Không thể động nàng sao. Là. Là. Minh Bạch. Tiến bảo. Thủy tú mộng những mày. Đơn giản như vậy đối thoại. Không hề tin tức đang nói. Nàng ngốc ngốc nhìn một hồi canh. Đột nhiên cười cười. Không nổi, Không nổi, Từ từ tới. Nếu hắn nóng nảy. Như vậy luôn có sơ hở có thể nhìn ra hắn sau lưng người. Chỉ cần hủy hoại hắn sau lưng chỗ dựa. Nhậm hưng liền cơ hồ mất đi hết thảy. Nàng không nổi. Nhớ tới Trung Phạm Lâm, Thủy Tú Mộng hơi hơi dừng một chút động tác, gọi điện thoại cấp Trung Phạm Lâm, nhậm Hưng phải đối ngươi làm chút cái gì, nhưng là sẽ không nguy hiểm cho người sinh mệnh. Chính ngươi chú ý. Trung Phạm Lâm có chút ngoài ý muốn Thủy Tú Mộng thế nhưng sẽ làm được như vậy nông nỗi, ngây người một chút, mới hồi phục nói, cảm ơn. Thủy Tú Mộng dựa vào trên tường, thấp thấp nở nụ cười, là ta cảm ơn ngươi mới đúng. Nói xong, nàng treo điện thoại. Sắc mặt hờ hững sờ sờ chính mình bụng, hai tử. Trung phạm lâm nghĩ nghĩ, cũng liền minh bạch nhậm hưng chỉ sợ sẽ đối chính mình dược thiện sư đại bỉ xuống tay. Mấy ngày nay chính mình hành động quá mức rõ ràng, đối với dược thiện sư đại bỉ cuối cùng phần thưởng nhất định phải được cũng là biểu lộ không bỏ sót. Nếu nhậm hưng là kia không biết tên một phương người, như vậy, hắn ngăn cản chính mình được đến dược thiện phương thuốc cũng không phải cái gì khó có thể lý giải sự tình. Nghĩ nghĩ. Trung Phạm Lâm cũng liền đem việc này ném tại một bên. Dược thiện sư đại bỉ khu tái gần đây ở trước mắt, nàng có khả năng làm, cũng chỉ là hảo hảo chuẩn bị, làm người không thể nào xuống tay. Rốt cuộc, tưởng đem chính mình kéo xuống nước, nhưng không ngừng là nhậm hưng một phương người mà thôi, đối mặt này đó lén lút kỹ xảo, phương pháp tốt nhất chính là dùng thực lực nghiền áp. Trung Phạm Lâm nói nói như vậy là có căn cứ. Dược thiện sư đại hội là có tiếng công chính không a. Nếu tra ra có người động tay chân, chẳng những bị động tay chân kia mới có cơ hội một lần nữa thi lại, động tay chân kia phương càng là mất đi danh dự cùng dự thi tư cách. Dĩ vãng không phải không có người lấy ra thế áp người, nhưng cuối cùng đều bị dược thiện sư đại hội cái này xương cứng đánh cái trở tay không kịp khó có thể xong việc. Trung Phạm Lâm chỉ cần tiểu tâm những cái đó bí ẩn thủ đoạn, mặt khác liền không chỗ nào sợ hãi. Nghĩ... Trung Phạm Lâm đột nhiên ai thắng nổi lên chính mình kéo cừu hận kỹ năng tới, tựa hồ chính mình luôn là có thể bởi vì như vậy hoặc là như vậy sự tình mà đắc tội một đống người, thật sự là có chút thương cảm. Nàng cũng muốn làm một đóa vô hại tiểu bạch liên a. Đang nghĩ ngợi tới, một đóa trắng tinh vô tội tiểu bạch liên liền đánh tới điện thoại, "Trung tiểu thư sao? Ta là Triệu mặt Nhi, ta muốn gặp ngươi một mặt." Trung Phạm Lâm nghe trong điện thoại truyền đến cái loại này nhu nhược thanh âm, Cảm khái vặng ngàn. Nếu như vậy thanh âm là tiểu bạch liên tiêu sướng, như vậy chỉ sợ nàng đời này đều làm không thành tiểu bạch liên. Nghĩ, Trung phàm Lâm đáp, ta không rảnh A. Trung phàm Lâm là thật sự không rảnh thấy cái gì triệu mặt nhì, nàng hiện tại là cái đi sự nghiệp tuyến nữ nhân, dược thiện sư đại bỉ A, dược thiện cửa hàng A, trị bệnh cứu người A, vội đến không được, liền chính mình xoáy lam bằng hữu đều ba ngày không có gặp mặt hảo sao. Vì cái gì muốn rút ra thời gian đi gặp một cái không hiểu ra sao nữ nhân. Đặc biệt nữ nhân này vẫn là chính mình không thích. Triệu mặt nhi một giây đồng hồ phá công, ngươi. Nàng nhẫn nhịn tiếp tục nói, ta có chuyện rất trọng yếu tưởng cùng ngươi nói. Trung Phạm Lâm không tin, ta không tin, ngươi có chuyện gì sẽ rất quan trọng. Muốn nói ngươi mau nói, không nói ta treo. Nói xong, Trung Phạm Lâm cảm thấy chính mình thật là tàn khốc vô tình. Như vậy đối đãi một đóa trắng tinh vô tội tiểu bạch liên, thật là đại bạo quân. Sáng hối ba giây lúc sau, Trung Phạm Lâm tiếp tục nói, ta đây treo. Đang muốn cắt đứt, Triệu Mạt Nhi thanh âm đột nhiên chuyển tới, Trung Tiểu Thư ngươi nhất định thử cái Lâm tiên sinh đi thanh âm sâu kín, phản phất hai hoán nữ quỷ. Trung Phạm Lâm lắc lắc đầu, Lâm tiên sinh là ai? Triệu Mạt Nhi bị Trung phàm Lâm dầu muối không ăn làm cho cơ hồ đầu đại, ta nói chính là Lâm phong giật. Nga! Triệu Mạt Nhi nghe Trung phàm Lâm cái kia nhàn nhạt, nhạt, bình tĩnh, nga, tự, cơ hội đến rồi. Ngươi thác ma ở đầu ta. Nổi giận Triệu Mạt Nhi cũng không muốn cùng Trung phàm Lâm đi loanh quanh, nàng thanh âm lạnh nhạt rất nhiều. Ta thích Lâm Phong giật, nhưng ta sẽ không cùng ngươi đoạt hắn. Ta chỉ là báo cho ngươi, ta muốn cùng hắn trước giường sẽ không đối với các ngươi quan hệ tạo thành cái gì ảnh hưởng, cho nên ngươi không cần áo cũng không cần xảo. Liền như vậy ngoan ngoắn coi như cái gì đều không có nhìn đến, hiểu. Trung Phạm Lâm cấp triệu mặt nhi phiên dịch một chút, cho nên ngươi phải cho ta bạn trai đương miễn phí tới cửa tâm sinh phục vụ giả. Trung Phạm Lâm cảm thấy triệu mặt nhi thật là vô cơ gây rối càng là đáng xấu hổ đến buồn cười. Nàng muốn làm cái gì? Như vậy diếu võ dương ai đến chính mình cái này chính quy bạn gái trước mặt, nói như vậy không biết xấu hổ nói, chẳng lẽ liền sẽ làm chính mình lùi bước sao Nếu lâm phong giật là dễ dàng như vậy bị nữ sắc đả động nam nhân, như vậy nàng Trung Phạm Lâm cũng sẽ không dễ dàng thích thượng hắn. Nghe Trung Phạm Lâm đạm nhiên không gợn sóng lời nói, triệu mặt nhi khí đỏ mắt, nữ nhân này, sao lại có thể như vậy bình tĩnh, như vậy không sao cả. Nữ nhân này, ái quả nhiên chỉ là lâm phong giật ra thế đi. Hơn nữa, cái gì gọi là miễn phí tới cửa tâm sinh phục vụ giả. Rõ ràng là lao tử đi nữ phiếu ngươi nam nhân được chứ. Không phải ta đưa tới cửa cho ngươi nam nhân miễn phí nữ phiếu được chứ. Ngươi dám không dám tìm đối trọng điểm. Nàng cảm thấy chính mình là choáng váng mới có thể tìm Trung Phạm Lâm giấu võ dương oai. Nàng hẳn là trực tiếp thượng Lâm phong giật lúc sau, lại cùng Trung Phạm Lâm tới khoe ra một phen, xem nàng như thế nào đắc ý. Triệu mặt nhi cười lạnh lên, ngươi liền đắc ý đi, Trung Phạm Lâm, ta xem ngươi đắc ý đến bao lâu. Hung hăng cắt đứt điện thoại. Triệu Mạc Nhi đối với gương đem môi sắc đổ thành nhàn nhạt phấn, nhẹ nhàng cắn cắn môi dưới, nhìn môi sắc dần dần hùng nhuận. Triệu Mạc Nhi đáy mắt hiện lên một kia tức giận. Lần trước đi lâm ra lúc sau, bị trật vật đưa về Triệu ra, Kaka sẽ không bao giờ nữa đồng ý chính mình câu dẫn lâm phong giận. Nhớ tới Triệu Tử Sư nói, Triệu Mạc Nhi nổi giận đùng đùng nhìn trong gương đáy mắt phiếm nước mắt chính mình, như vậy nhu nhược đáng thương nữ nhân, như vậy Mỹ lệ động lòng người nữ nhân. Sao có thể câu dẫn không được kẻ hèn một cái lâm phong giật? Trên đời này liền không có nàng chinh phục không được nam nhân, không có nam nhân có thể thoát được ra tay nàng lòng bàn tay. Không cần tự dứt lấy đủ. Triệu mặt nhi bên thai lại vang lên triệu tử sư lo lắng lời nói, nàng hung hăng quăng ngã nát trong tay cầm nước hoa, lách cách một tiếng giòn vang, nước hoa bình vỡ vụn mở ra, nước hoa tùy ý chảy xuôi, trong phòng thực mau tràn ngập nồng đậm mùi hương. Triệu mặt nhi vướt chính mình mặt, nhìn trong gương chính mình, cười đến trí tại tất đắc. Chỉ cần lâm phong giật hưởng qua chính mình hương vị, liền sẽ biết cái dạng gì nữ nhân, mới là nhất câu nhân, để cho người phóng không khai tay. Chỉ cần một lần, nàng là có thể bảo đảm lâm phong giật là chính mình trong tay vật. Thâm sinh công tác giả. Triệu mặt nhi lạnh lùng nở nụ cười, trung phàm lâm ngươi như vậy kiêu ngạo, cho dù ngươi được lâm láo ra tử thừa nhận thì thế nào. Chỉ cần lâm phong giật nếm tới rồi ngon ngọt, ngọt. Ta là có thể làm ngươi lại lần nữa trở nên hai bàn tay trắng. Nghĩ, nàng bắt thông điện thoại, kế hoạch như cũ. Ta muốn cho hắn, có khổ nói không nên lời. Nói xong, Triệu Mạc Nhi đối với gương bôi một trận, mới thản nhiên ra cửa phòng, đi lâm ra. Lâm Phong Giật Nhớ tới Lâm Phong Giật bộ dạng, Triệu Mạc Nhi trong lòng khẽ nhúc đích. Trừ bỏ Lâm Phong Giật bị chung phàm Lâm như vậy nữ nhân mê hoặc vết nhờ, hắn thật sự là cái ưu tú đến không thể bắt bẻ nam nhân. Nếu triệu Mạt nhi cười cười, nàng không ngại hai người quan hệ phát triển trở thành trường kỳ, thậm chí, trở thành cố định bạn lữ. Xe dần dần hướng lâm ra khai đi, nồng đậm nước hoa vị ở trong xe dần dần tàn ra, tiểu diễm mà thối nát. Triệu mặt nhi chưa bao giờ có chịu quá như vậy vô cùng nhục nhã, bị người tốn chân bóng chính mình ném ra lâm ra thời điểm, nàng đấy lòng chỉ có vô hạn hận ý lâm phong giật cũng dám như vậy đối đãi chính mình, hắn đến tột cùng có tính không nam nhân. Là nam nhân, sao lại có thể như vậy làm lơ chính mình dụ hoặc, sao lại có thể như vậy tàn khốc làm chính mình gặp như vậy vô cùng nhục nhã. Triệu mặt nhi hoảng loạn dùng còn sốt lại quần áo bao vây nổi lên chính mình, nhìn lâm ra đại môn gắt gao cắn răng. Không cần tự dứt lấy nủ. Triệu tử sư nói lại ở hắn bên thai văng lên. Nàng dầu dĩ nắm chặt nắm tay, tiến lặng chặt lại thân mình. Đầu tiên là Trung Phàm Lâm, lại là Lâm Phong Giật, này một đôi cậu nam nữ. Trước sau cho chính mình vô cùng đục nhã. Nàng triệu mạt nhi lại coi trọng lâm phong giật bên ngoài, cũng tuyệt đối chịu đựng không được hắn đối chính mình vô tình cùng đục nhã. Bại lộ bên ngoài làn da bị phong quát có điểm đau, triệu mạt nhi chậm rãi đứng dậy, gắt gao nhìn nhắm chặt đại môn, phản phất thấy được chính mình tự tiến chậm tích khi, lâm phong giật trên mặt chán ghét cùng khinh thường. Như vậy tuấn tú người, trên mặt hắn biểu tình lại là như vậy đau đớn người, hắn rửa vào cái gì như vậy nhìn chính mình phảng phất chính mình là một cái dơ bẩn đến làm hắn xem một cái liền xe ô hế mắt đổ vỡ Triệu mặt nhi chứ ma giống nhau tưởng, nàng muốn hủy hoại hai người kia, vô luận trả giá cái gì đại giới, nữ nhân thân thể, chính là nàng lớn nhất vũ khí. Lâm phong giật hắn khó hiểu phong tình, luôn có người sẽ hiểu chính mình giá trị. Cười khẽ lên, quần áo bất chỉnh lại phản phất không hề hay biết, nàng kéo kéo trượt xuống quần áo, chậm dại hướng triệu ra trong xe đi đến. Từng bước một. Phản phất đạp lên mũi dao phía trên, những cái đó di vãng bị chính mình coi khinh người trong mắt, phản phất đều đang nói, xem nột, cái này nguyên bản cao cao tại thượng nữ nhân cũng có thất bại một ngày, cũng có như vậy chật vật một ngày. Bọn họ trong mắt, phản phất đều tràn ngập ác ý cùng chào phúng. Triệu mặt nhi muốn thét trói thai, chính là nàng chỉ là lạnh nhạt mở ra cửa xe, dùng nhất lệnh băng thanh âm nói, lai xe. Nàng không thể ở này đó người trước mặt thất thố. Nàng là triệu mặt nhi, là triệu gia tôn quý nhất nữ nhi. Nàng thù, nàng sẽ một chút một chút từ lầm phong giật cùng chung phàm lầm trên người đòi lại tới. Ở trên xe ngồi hồi lâu, phảng phất qua một thế kỷ, triệu mặt nhi nhìn quen thuộc gia môn, ngờ ngác phát ốc. Tiểu thư, tới rồi. Triệu mặt nhi im lặng xuống xe, cứng đở di chuyển hai chân. Nàng nhìn trước mắt mãn nhãn quan tâm triệu tử sư, giật giật môi rốt cuộc rơi xuống đệ nhất giọt lệ, ca, giúp ta. Dược thiện sư đại bỉ có nhất nghiêm khắc điều lệ chế độ, nếu đến chế, như vậy liền sẽ bị hủy bỏ thi đấu tư cách. Mà trung phàm lâm phiền não chính là vấn đề này. Nàng cảm thụ được bốn phía hắc cám, thở dài. Ngày mai chính là dược thiện sư đại bỉ, chính mình như vậy bị người bắt góc, nói không chừng liền sẽ bỏ qua dược thiện sư đại bỉ thời gian, như vậy, chính là bất chiến mà bại. Văn bèo trên tay dây thừng, dây thừng trói thật sự khẩn. Nếu không phải Trung Phạm Lâm thường thường động thượng vừa động, thư hoán một chút máu, chỉ sợ tay chân đã sớm chết lặng Trung Phạm Lâm nhíu nhíu mày, không nghĩ tới nàng thế nhưng sẽ gặp được bắt cóc như vậy cầu hết sự tình. Nhớ tới ở đầu đường buồn đầu một côn Trung Phạm Lâm có chút cảm khái, những người này, làm nhưng thật ra dứt khoát lưu loát, cơ hồ không có vẫn giữ lại làm gì phản ứng thời gian. Duy nhất may mắn chính là, chính mình ở ra cửa trước, đã từng cùng Lâm Phong giật liên hệ. Nếu hắn không có nhìn thấy chính mình, hẳn là sẽ áp dụng thi thố. Chỉ hy vọng, hắn động tác có thể mau một chút, nếu là lầm ngày mai đại bị. Lại là một cái thở dài. Cũng không biết lâm phong giật phát hiện chính mình mất tích không có, hiện tại có hay không bắt đầu tìm chính mình. Chạm chạm y kia túi, túi là trống không. Di động đã bị người cầm đi. Trung phàm lâm sờ sờ cổ tay háo che dấu túi, sờ đến chính mình chế bị phòng thân dự vật, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Dược thiện sư, chỉ cần có dược, liền không chết được. Chỉ cần có dược là có thể chuyển bại thành thắng. Nhìn quanh bốn phía, toàn bộ phòng trống rông đang sợ, nói thượng một câu, có thể hồi âm hồi lâu. Nhíu như mày, không có tìm được đắc dụng công cụ, Trung Phàm Lâm chỉ có thể chậm rãi dùng tay kết dây thường chết khấu. Ha ha ha. Trung Phàm Lâm ngẩng đầu lên, trên tay động tác càng thêm ẩn nấp, đương nàng nhìn đến triệu mặt nhi thời điểm, đáy lòng trầm xuống. Triệu Mạt Nhi không có che giấu chính mình bộ dạng, mà bên người nàng người, càng là đỉnh đạc đem mặt bại lộ ở chính mình trước mặt. Nay chỉ thuyết minh một sự thật, nàng không sợ hãi nàng bắt cóc sự tình tiết lộ đi ra ngoài, nói cách khác, nàng không có chuẩn bị làm chính mình tồn tại đi ra cửa, hắn muốn, giết người diệt khẩu. Trung Phạm Lâm nhanh hơn trên tay động tác, nhìn Triệu mạc Nhi, đáy lòng suy tư kéo thời gian tự cứu biện pháp. Triệu Mạc Nhi bị Trung Phạm Lâm như vậy một bộ bình tĩnh bộ dáng. Khó thở. Nàng là tới xem trung phàm lâm bất lực bộ dáng, không phải tới xem nàng như vậy một bộ làm ra vẻ bình tĩnh bộ dáng. Nữ nhân này, chết đã đến nơi đều là như vậy không có nhãn lực thấy Nàng hẳn là khóc thút thít, hẳn là quỳ triều chính mình sám hối, hẳn là cầu chính mình tha nàng một cái mạng chó. Người sợ sao? Triệu mặt nhi vặn mẹo mặt, ca ca không muốn giúp chính mình, kia nàng liền chính mình độc thủ. Bất quá là một nữ nhân. Lâm gia chỉ cần tìm không thấy chứng cứ, kia chính mình liền không có cái gì đáng sợ. Trung Phạm Lâm cùng Lâm Phong Giật này đối cầu nam nữ làm chính mình bị lớn như vậy xỉ nhục, chính mình liền sẽ làm cho bọn họ cảm thụ một chút cái gì gọi là đau. Cầm đau tử khơi mỏ Trung Phạm Lâm mặt, Triệu Mặc Nhi gắt gao nhìn Trung Phạm Lâm, đột nhiên nở nụ cười. Ngươi lớn lên cũng chẳng ra gì sao? Chẳng lẽ là ngươi trên giường công phu tương đối hảo, dẫn tới Lâm Phong Giật đối với ngươi nhớ mãi không quên? Nay đảo muốn cho bọn họ thử xem, thử xem đến tuột cùng ngươi tư vị có bao nhiêu hảo. Không cần sợ, ta sẽ ở một bên nhìn, nhìn ngươi có bao nhiêu thống khổ. Trung Phạm Lâm nhíu mày. Nữ nhân này là điên rồi sao, vô duyên vô cớ, liền đối chính mình xuống tay, hơn nữa là như vậy bị hồi thủ đoạn. Trung Phạm Lâm không nói một câu, nàng hiện tại không thể chọc giận triệu mặt nhi, nàng đồng tử có chút phát tán, sắc mặt thường hồng, thuyết minh nàng tinh thần đã cực độ phấn khởi. Như vậy tinh thần trạng thái hạ nhân, làm ra sự tình gì đều không ngoài ý muốn. Nhớ tới Triệu Mạt Nhi ý tứ trong lời nói, Trung Phạm Lâm có chút nôn nóng. Triệu Mạt Nhi là muốn cho những cái đó nam nhân. Nhìn những cái đó nam nhân quen cửa quen nẻo bộ dáng, thoạt nhìn là làm không ít lần như vậy dơ bẩn sự tình. Năng nhưng thật ra không sợ bị này đó nam nhân làm cái gì, cùng lắm thì trở thành là bị một đám chó cắn. Chính là nàng sợ chính là này đó nam nhân có thể hay không có bệnh gì xem bọn họ sát mặt tựa hồ đều là chút đã nhìn ra đi bọn họ a đều là được bệnh đường sinh dục nam nhân ngươi nói bị này đó nam nhân chạm qua lúc sau ngươi còn có thể sống sao triệu mặt nhi cười và kiêu ngạo đáp ý nàng phảng phất đã thấy được trung phàm lâm thê thảm kết cục nàng nở nụ cười đối với trung phàm lâm ôn nhu nói ngươi không cần sợ Này đó nam nhân thật lâu không có chạm qua nữ nhân, bọn họ nhất định có thể thỏa mãn ngươi. Đến nỗi ngươi, ta sẽ cho ngươi một cái thông khoái, làm ngươi nhẹ nhàng chết đi. Nghĩ, Triệu Mạt Nhi tuổi hồ tiếc nuối cực kỳ. Nếu không phải sợ đắc tội Lâm gia, nàng tội gì cấp Trung Phàm Lâm một cái thông khoái? Nàng càng hy vọng nhìn Trung Phàm Lâm thống khổ dãy dụa, nhìn nàng chậm rãi chậm rãi sa đọa, quá so cẩu còn không bằng. Trung Phàm Lâm vặn tay, nhìn nhìn sắc trời, Ngươi vì cái gì bắt ta? Triệu mặt nhi tuổi hồ bị những lời này chọc giận, nàng cao cao dơ lên tay, hung hăng phiến đi xuống, vì cái gì? Ngươi tiện nhân này thế nhưng có mặt hỏi ta vì cái gì? Trung phạm lâm nghiêng nghiêng đầu, trên mặt đau đớn làm nàng có chút không vui, chính là, không được, muốn kéo dài thời gian. Nàng tuyệt không nguyện ý bị như vậy một đám ghê tởm nam nhân chạm vào. Nàng phải hảo hảo tồn tại, hảo hảo bồi lâm phong giận. Nhớ tới lâm phong giận. Trung Phạm Lâm nhớ lại hắn săn sóc. Ở chính mình tứ cố vô thân thời điểm, là hắn cho chính mình một cái cư trú sở. Ở chính mình không có dựa vào thời điểm, là hắn một tay nâng đỡ nổi lên dược thiện cửa hàng. Ở chính mình bị trung ra con tin nghi bôi đen thời điểm, là hắn cái thứ nhất đứng dậy. Lâm Phong giật đối chính mình hảo, chính mình còn không có tới kịp nhất nhất hồi báo. Chính mình sao lại có thể như vậy đáng xấu hổ thiếu tiếp theo đôi nợ liền chạy trốn. Cười cười. Trên mặt chỗ đau tựa hồ cũng giảm bớt vài phần. Nàng cần thiết làm triệu mạt nhi phát thiết, như vậy, mới có thể thắng đến vài phần thời gian. Trung Phạm Lâm khởi ra trên tay bế tắc. Nhanh, nhanh. Chỉ cần đôi tay tự do, không ai có thể thắng đến quá một cái dược thiện sư. Nhanh. Ngươi nói, ngươi có cái gì tốt? Ngươi như vậy bị gia tộc vứt bỏ nữ nhân, dựa vào cái gì có thể quá tốt như vậy? Triệu Mạt Nhi tinh thần trạng thái thực không thích hợp, nàng hành vi cử chỉ, phản phất đã tới rồi một cái căng chặt giới hạn, tùy thời đều có thể đứt gãy khai. Trung Phạm Lâm nhíu nhíu mày, Triệu Mạt Nhi tự hồ, không bình thường. Triệu Mạt Nhi sắc thật không bình thường. Nàng nhân sinh quá mức thuận lợi làm cho Triệu không dậy nổi một chút ít đả kích, Triệu tử sư đem nàng hộ quá hảo, thế cho nên nàng muốn gió được gió muốn mưa được mưa. Triệu Mạt Nhi cũng không cho rằng trên đời có nàng không thể làm được sự. Càng không thể có thể có không thể được đến nam nhân, mà nhất không khéo sự tình là, nàng chọc phải Trung Phạm Lâm này một đôi. Trung Phạm Lâm cho Triệu Mạt Nhi lần đầu tiên đã kích khi, Triệu Mạt Nhi còn có thể miễn cưỡng thừa nhận, nhưng ở Trung Phạm Lâm cùng Lâm Phong giật nơi đó chạm vào một lần lại một lần vách tường lúc sau, Triệu Mạt Nhi tâm sớm đã có chút vần mẹo, cọng rơm cuối cùng đẻ chết con lạc đà, chính là Lâm Phong giật đối Triệu Mạt Nhi tự tiến trầm tịch khinh thường. Triệu mặt nhi đối thân thể của mình nhất tự tin, mà ở cái này nhất tự tin đồ vật thượng, nàng thế nhưng bị người không lưu tình chút nào cự tuyệt, bị nàng coi là cuộc đời này lớn nhất xỉ nhục. Nàng hy vọng ca ca có thể cho chính mình báo thủ, chính là so với chính mình tới nói, triệu ra trước sau là ca ca nhất coi trọng, ca ca có thể vì chính mình làm bất cứ chuyện gì, chứ bỏ hủy hoại triệu ra. Cùng lâm phong giật đối thượng, triệu tử sư có thể nhìn đến, chỉ là triệu ra thất bại ca ca cự tuyệt, nhân sinh thất bại, triệu mặt nhi cơ hội nhập ma. Nếu nói dĩ vãng nàng cha tấn những cái đó chính mình nhìn chúng nam nhân nữ nhân, là vì xem này đó nữ nhân thống khổ. Như vậy, nàng cha tấn Trung Phạm Lâm, chính là vì giảm bất chính mình thống khổ. Bởi vì chỉ có nhìn đến Trung Phạm Lâm thống khổ, nhìn nàng bất ham, nhìn nàng chất vật, nàng mới có thể cảm nhận được chính mình như cũ là cái kia cao cao tại thượng triệu mặt nhi là cái kia không người có thể dễ dàng dám thấp triệu mặt nhi là triệu gia nhất được sủng ái người kia là trên đời nhất có mỹ lực nữ nhân chỉ có nhìn trung phàm lâm bị chính mình hung hăng tra tấn nàng mới có thể một lần nữa vui vẻ cười mới có thể khôi phục dị vãng mỹ lệ cùng vui sướng cho nên người đi tìm chết đi triệu mặt nhi hung tợn méo trung phàm lâm cảm nhìn trung phàm lâm hờ hững sắc mặt đáy mắt hiện lên một kia thống khổ cùng ngon động nữ nhân này Dựa vào cái gì như vậy bình tĩnh, nàng hẳn là khóc thút thít, hẳn là quỳ xuống đất xin tha. Vì cái gì, vì cái gì tới rồi như vậy hoàn cảnh, nàng đều không thể giống một cái cẩu giống nhau với đuôi lấy lòng. Trung Phạm Lâm đột nhiên nói, ta không muốn chết. Triệu mặt như cười, cười phá lệ vui vẻ. Mệt nàng còn tưởng rằng Trung Phạm Lâm là cỡ nào ngạnh một khối xương cốt, nàng rốt cuộc xin tha. Nàng câu chính mình, nàng cũng bất quá là một người bình thường. Bất quá là cùng dĩ vãng những cái đó ở chính mình dưới chân đau khổ dễ rủa nữ nhân giống nhau. Ha ha ha. Triệu mặt nhi cười thở hồn hển nàng đỏ ngầu mắt, gắt gao nhéo trung phàm lâm mặt, nói, ngươi nói cái gì, lặp lại lần nữa. Ta không nghe rõ. Trung phàm lâm nhìn triệu mặt nhi đôi mắt, há miệng thở dốc ta nói. Một mặt ý cười, dần dần gợi lên. Nàng nói, ngươi muốn chết. Cùng với giọng nam, là một trận thật mạnh đá môn thanh cũng dứt khoát lưu loát đấu súng thanh. Triệu mặt nhi lấy lại tinh thần thời điểm, hết thể đã trần ai lạc định, xuống gây mê đánh vào trên người nàng bộ vị đã bắt đầu tê mỏi, nàng muốn cử đao hoa hoa trung phàm lâm mặt, cũng làm không đến. Trơ mắt nhìn trung phàm lâm bị lâm phong giật ôm vào trong ngực, nhìn trung phàm lâm đối với lâm phong giật mỉm cười, triệu mặt nhi cơ hồ muốn điên rồi. Sao có thể? Rõ ràng hết thể đều như vậy thuận lợi, sao có thể? liên như vậy một giây đồng hồ thời gian nàng từ thiên đường rất tới rồi địa ngục cứng đờ dơ lên dao nhỏ lại bị lâm phong giật tùy ý đá văng ra nàng nhìn lâm phong giật cao cao tại thượng ánh mắt đã chết lặng miệng nỗ lực nói ra lời nói tới vì cái gì lâm phong giật nhìn thoáng qua người chung quanh cười lạnh một tiếng này đó đều là ngươi quen dùng kỹ xảo đi trước kia ngươi làm việc đều sẽ có người trộm nói cho triệu tử sư làm hắn cho ngươi sát cái đuôi nhưng lúc này đây Chính ngươi trộm hành động, không có triệu tử sư trợ giúp, ngươi cho rằng ngươi hành động sẽ giống như trước giống nhau như vậy bảo mật sao. Lâm Phong giật nhìn những cái đó nam nhân cho dù chúng súng gây mê cũng bắt đầu mê mang hai mắt, cùng dần dần phát ngạnh ngoạn ý, đáy lòng ghê tởm, chuyển khai đầu, nhìn triệu mặt nhi, hắn nói, triệu mặt nhi, rời đi triệu tử sư, ngươi cái gì đều không phải. Triệu mặt nhi nỗ lực muốn lắc đầu, chính là gây tê dược công hiệu làm nàng vô lực làm. Nàng tưởng nói không phải, nàng là nhất có thiên phú triệu gia nữ nhi, nàng là nhất có mị lực nữ nhân, nàng rời đi triệu gia, cũng sẽ là một cái làm người vô pháp với tới người. Chính là, hiện tại nàng, lại quy dạp trên mặt đất, bị người dùng khinh thường nhất ánh mắt lạnh lùng nhìn, liền tưởng một cái mất đi tôn nghiêm cầu. Nàng muốn thét trói thai, nàng hối hận chính mình vì cái gì không còn sớm điểm xuống tay, vì cái gì muốn cùng Trung Phạm Lâm nói như vậy rất nhiều vô dụng nói. Nếu ngay từ đầu, nàng liền trực tiếp xuống tay, như vậy, nàng là có thể hủy hoại trung phàm lâm, nàng là có thể nhìn đến lâm phong giật thống khổ khó nhịn mặt. Vì cái gì? Lâm phong giật sờ sờ trung phàm lâm mặt, nàng mặt thực hồng, bị triệu Mạt nhi đánh quá địa phương để lại dấu vết, mà triệu Mạt nhi móng tay càng là ở nàng trên mặt hoa hạ miệng vết thương. Đau lòng đụng vào miệng vết thương chung quanh, lâm phong Dật thanh âm thực lãnh, cho ta cắt triệu Mạt nhi mặt. Triệu mặt Nhi thậm chí vô lực phản kháng, liền nhìn đến cái kia đại hán đi đến chính mình trước mặt, rứt khoát lưu loát cắt một đào. Nàng không cảm giác được thống khổ, chỉ có thể cảm nhận được lệnh băng lưới dao ở chính mình trên mặt xẹt qua. Nàng vô pháp cảm giác đến này một đào có bao nhiêu sâu, có thể hay không lưu lại vết thương, có thể hay không vô pháp chứa khỏi. Nàng muốn đụng vào, lại không có sức lực. Nàng rốt cuộc sợ, mất đi mỹ mạo là nàng vô pháp thừa nhận sự tình nàng cầu xin nhìn lâm phong giật nhìn trung phạm lâm hy vọng bọn họ có thể buông tha chính mình nàng là triệu gia nữ nhi là triệu gia người giống như là ca ca cố kỵ lâm gia giống nhau lâm gia đối triệu gia nhất định cũng sẽ cố kỵ vài phần chỉ cần các nàng thả chính mình nàng bảo đảm không ở truy cứu bọn họ đối chính mình làm sự tình chỉ cần các nàng thả chính mình trung phạm lâm đột nhiên cười cười nói ta sẽ không tha người nàng nhìn những cái đó nam nhân Những cái đó nam nhân trên người có như vậy dơ bẩn bệnh, không biết có bao nhiêu người bị bọn họ cùng Triệu Mạt Nhi cùng nhau tai họa. Những người này dựa vào cái gì cho rằng chính mình có thể thoát được sinh lộ. Trung Phàm Lâm cong hạ thân mình, từ Triệu Mạt Nhi trên người móc ra một cái loại nhỏ ca mạ giạt, cười cười, nàng tiếp tục từ Triệu Mạt Nhi trên người lấy ra một cái gói thuốc. "Con con mặt mày," Trung Phàm Lâm nói, "ngươi biết không? Ta đối Trung Hi nói qua, Ta luôn luôn có đoán đoán giận, có thủ báo thủ. Hoàng sợ mở to hai mắt, triệu mặt nhi nhìn trung phàm lầm cho chính mình uy hạ chính mình tỉ mỉ chuẩn bị dược vật. Nàng gắt gao muốn nhắm miệng, lại vô lực cảm thụ được thuốc bột chảy xuống tiến chính mình thức quảng, chậm rãi tăng dã, rồi sau đó, bước lên nổi lên một cổ tử nhiệt ý. Nhiệt! Nóng quá! Triệu mặt nhi vô lực lôi kéo quần áo, quần áo lại không chút sức mẻ. Nàng ước át hai mắt doanh doanh nhìn lầm phong giật. Tựa hồ muốn được đến một ít chợ rút. Nhiệt. Lâm Phong giật bưng kín Trung phàm Lâm mắt, có chút ghen, không được xem nàng. Trung phàm Lâm cười khẽ một tiếng, hảo, bất quá, ngươi cấp những người đó đánh cái giải rực đi. Triệu mặt nhi đại lễ, ta không tiếp thu, nhưng là cũng đừng lãng phí. Những cái đó bị nàng làm hại nữ sinh trải qua quá sự tình, triệu mặt nhi cũng nên cảm thụ một phen. Hảo. Lâm Phong giật phất phất tay, thực mau. Những người đó đã bị tiêm vào giải dược. Bọn họ nhìn lâm phong giật mang đến nhân thủ bương thương, do dự một hồi, không dám lên trước. Chính là bọn họ càng biết, chính mình nếu là không nhịn xuống dự tính, chạm vào triệu mặt nhì, kia cũng là cái tử lộ. Trong lúc nhất thời, lương nan. Các ngươi vốn dĩ liền sống không lâu. Trước khi chết làm phong lưu quỷ, không phải càng tốt. Đến nỗi hôm nay, chúng ta sẽ không động các ngươi, chỉ cần các ngươi có thể tránh được triệu ra người là có thể sống sót. Nay không phải cái lựa chọn đề, bởi vì các ngươi không có lựa chọn. Lâm Phong giật lạnh lùng nói, trong lời nói không thiếu ác ý nghĩ đến nếu chính mình không có kịp thời đổi tới, trung Phàm Lâm sẽ bị những người này chạm vào, hắn trong lòng liền một trận hối hận, may mắn, may mắn chính mình chạy tới. Lâm Phong giật nói, làm những người đó trắng gan. Đúng vậy, hôm nay chạm vào triệu mạt nhi thì thế nào? Chỉ cần bọn họ vỗ vỗ ngông chạy lấy người. Làm triệu ra tìm không thấy chính mình, như vậy chính mình liền còn có thể hảo hảo quá thượng mấy ngày ngày lành, chờ triệu ra người tìm được chính mình, chính mình nói không chừng đã sớm bệnh đã chết. Cũng chưa mệnh người, còn sợ cái gì đâu. Triệu mặt nhi cái kia trong mắt chỉ xem tới được những cái đó tiểu bạch kiểm, cũng nên thời điểm làm cho bọn họ nếm thử hương vị. Nghĩ, những người đó mắt liền đỏ lên. Trong đó một cái đột nhiên cười cao giọng nói, Lão tử liền làm một ngày triệu ra con rể. Đối. Lao tử đã sớm tưởng nếm thử tiện nhân này hương vị. Lâm Phong giật ôm Trung Phạm Lâm, nhìn Trung Phạm Lâm bị thô thẳng mà phá làn ra, đáy mắt hiện lên tàn nhẫn. Mang theo nàng về tới Lâm ra, mới phảng phất sống lại đây giống nhau, gắt gao ôm Trung Phạm Lâm không buông tay, Phạm Lâm. Lâm Phong giật một tiếng lại một tiếng kêu Trung Phạm Lâm tên, mà Trung Phạm Lâm cũng chút nào không hiện không kiên nhẫn, nàng ôn hòa đáp lời. Báo cho chính mình an toàn, ta ở. Lâm Phong giật nghĩ hôm nay phát sinh sự tình, một lòng rốt cuộc rơi xuống trên mặt đất. Nếu chính mình phản ứng càng chậm một ít, nếu chính mình không có nhanh chóng an bài người tốt viên, nếu chính mình ở Phạm Lâm cùng Triệu Mạt Nhi kết toán lúc sau không có đi tra Triệu Mạt Nhi. Một khi có một cái phân đoạn không có đổi kịp, Trung Phạm Lâm liền khả năng gặp độc thủ. Lúc ấy, hắn nhất định sống không nổi, hắn nhất định sẽ thống khổ chết. Ôm Trung Phạm Lâm. Lâm Phong giật từng câu nói, ta yêu ngươi. Trung Phạm Lâm dựa vào Lâm Phong giật trong lòng ngực, cười đáp lại, ta cũng ái ngươi. Tựa như mệnh trung chú định giống nhau, Lâm Phong giật tới vừa vặn tốt. Hắn không cần ái náy, cũng không cần tự trách, ở Trung Phạm Lâm trong lòng, hắn đã là chính mình anh hùng, tới không sớm cũng không muộn. Vốt Lâm Phong giật tay, Trung Phạm Lâm cười đem hắn tay đặt ở chính mình trên mặt, cảm ơn. Một ngày mạo hiểm, về tới Lâm Phong giật trong lòng ngực. Trung Phạm Lâm tâm bình tĩnh xuống dưới, thực mau, nàng nhắm hai mắt lại, giống như là ngủ ở mụ mụ trong lòng ngực như vậy an bình. Tỉnh lại thời điểm, đã là ba ngày, dược thiện sư đại bị khu tái, cũng sắp bắt đầu. Trung Phạm Lâm chạy tới thi đấu hiện trường, hiện trường người quen đã thiếu rất nhiều, Trung Hy rời khỏi, làm Trung An thành Trung gia dòng chính lớn nhất hy vọng. Trung An thoạt nhìn ổn trọng không ít, thấy được Trung Phạm Lâm khi, hắn nhàn nhạt rời đi ánh mắt phảng phất thấy được một cái người xa lạ giống nhau, hắn cùng trung lão gia tử càng thêm giống. Quay đầu, trung phàm lâm kinh ngạc thấy được triệu mặt nhi, triệu mặt nhi sắc mặt rất kém cỏi, trên mặt miệng vết thương đã đổ dược, bị nàng dùng băng gạt che. Nàng ngồi ở trên chỗ ngồi, sắc mặt tái nhợt, tựa hồ tùy thời đều có thể ngất xỉu đi giống nhau. Chính là nàng cường trống, nhìn đến trung phàm lâm thời điểm, trên mặt lộ ra tràn ngập ác ý cười, nàng mắt là đỏ bừng. Cùng nàng tái nhợt sắc mặt tôn nhau lên sấn, mang theo vài phần quỷ khí. Trung Phạm Lâm đấy lòng âm thầm phong bị. Triệu Mạt Nhi ở đã trải qua như vậy sự tình lúc sau thế nhưng còn có thể cường trống tới đại bỉ. có thể thấy được nàng đấy lòng hạ quyết tâm muốn kéo chính mình xuống nước, chính mình nhất định phải để cao cảnh giác mới được. Nhìn Trung Phạm Lâm nhàn nhạt rời đi ánh mắt, Triệu Mạt Nhi trên mặt cười, trên tay lại gắt gao nắm thành nắm tay. Nàng ngày hôm qua, giống như là một cái phát, Xuân mẫu cẩu giống nhau, đối với những cái đó chính mình đã từng khinh thường khinh thường dơ bẩn nam nhân với đuôi lấy lỏng, nàng không dám tưởng tượng, lúc ấy chính mình tư thái, đối với những cái đó nam nhân tới nói là cỡ nào đại lạc thú. Chính mình cái này cao cao tại thượng, bọn họ đời này cũng không dám tưởng tượng ở bên nhau cao quý triệu gia nữ, thế nhưng tựa như một cái cẩu giống nhau nằm ở bọn họ dưới thân, bọn họ có phải hay không thực thỏa mãn? Triệu Mặc Nhi nhớ tới ngày hôm qua thối nát, nhớ tới những người đó dơ bẩn ngoạn ý, nhớ tới những người đó cùng vô số người giao hợp hình ảnh, nàng chỉ cảm thấy ghê tởm. Này hết thảy, buồn hẳn là từ Trung Phàm Lâm tới thừa nhận. Nhớ tới những cái đó nam nhân nhìn chính mình thờ ơ quay chụp hình ảnh cảnh tượng, Triệu Mặc Nhi đáy lòng chỉ để lại thật sâu hận ý Lâm Phong giật người, liền cùng Lâm Phong giật giống nhau, đều là không có nam nhân kia ngoạn ý tôn tử, vuốt chính mình cánh tay triệu mặt nhi đáy lòng chỉ có hủy thiên diệt địa dục vọng. Nàng đã bị trung phạm lầm cùng lâm phong giật hai người hủy hoại. Nàng bị những cái đó dơ bẩn nam nhân chạm vào, tự nhiên cũng được những cái đó dơ bẩn bệnh. Nàng biết, những cái đó bệnh, là chị không hết. Nàng không thể nhìn chính mình như vậy hèn mọn chết đi mà địch nhân vẫn sống đến như vậy hạnh phúc. Có chính mình ghi hình thì thế nào? Ở ta sau khi chết, quả nàng hồng thủy ngập trời. triệu ra. Ở Triệu Tử Sư không giúp đỡ chính mình đối phó Trung Phàm Lâm kia một ngày bắt đầu, Triệu gia cũng đã không phải nhà của ta. Ta Triệu Mạc Nhi, chỉ là cái vì chính mình báo thù báo thù nữ thần. Đột nhiên, Triệu Mạc Nhi có chút tố chất thần kinh nở nụ cười. Nàng muốn thắng Trung Phàm Lâm, hủy hoại nàng tiêu ngạo, dùng một bãi nước bùn đem nàng bơi đen, rồi sau đó, thật mạnh giẫm đạp đến dưới nền đất đi. Sờ sờ chính mình mặt, nhớ tới Triệu Tử Sư quan tâm dò hỏi, Triệu Mạt Nhi lạnh lùng cười cười. Nếu là hắn thật sự ái chính mình cái này muội muội, nếu là hắn còn đem chính mình trở thành hắn thương yêu nhất muội muội, nên dùng hết toàn lực vì chính mình báo thù. Chính là nàng biết hắn sẽ không, hắn nuôi chính mình ái, không đủ để làm hắn hủy hoại Triệu gia chỉ vì cấp Lâm Phong giật thật mạnh một kích. Nàng muốn nhẫn mại, nhẫn mại đến thích hợp thời cơ mới có thể làm Triệu Tử Sư hảo hảo tự nguyện giúp chính mình báo thù. Đại bỉ thực mau liền bắt đầu. Trung Phạm Lâm tâm tư từ Triệu Mạt Nhi trên người thu trở về. Nàng đấy lòng có chút bất an, Triệu Mạt Nhi tình huống, tựa hồ càng không ổn. Mất đi lý trí người, mới là đáng sợ nhất, bởi vì các nàng không sợ hãi mất đi. Những mày, Trung Phạm Lâm có chút kiên kỵ, mà này phân kiên kỵ, ở Triệu Mạt Nhi cùng chính mình phân đến một tổ thời điểm đạt tới đỉnh núi. Nhìn Triệu Mạt Nhi trên mặt không kiêng nể gì ý cười, Trung Phạm Lâm đấy lòng càng thêm phong bị. Nữ nhân này. Đã điên rồi. Dược thiện sư đại bị khu tái, chọn dùng như cũng là tiểu tổ tái hình thức. Bất đồng với phía trước thi đấu, nó lần này tiểu tổ tái, cũng không hạn định làm ra dược thiện chủng loại. Từ dược thiện sư đại hội cung cấp dược liệu cùng nguyên liệu nấu ăn, dược liệu bên trong, có thật có giả, càng có chút là hơi độc giả dược, mà nguyên liệu nấu ăn càng là có tinh có tháo, chỉ cần xem dược thiện sư ánh mắt. Dược thiện sư cùng sở hữu 10 phút thời gian tới chọn lựa nguyên liệu nấu ăn cùng dược liệu, 10 phút một quá, liền không còn có tư cách thay đổi chính mình lựa chọn, chính mình tuyển ra nguyên liệu nấu ăn, chính là nàng kế tiếp sở hữu dược thiện tài liệu, dược thiện tốt xấu, còn lại là phán đoán có không thăng cấp tiêu chuẩn. 10 phút, 10 phút trong vòng muốn từ này đó nguyên liệu nấu ăn bên trong tìm ra chính mình yêu cầu, dược tính tương xứng, hơn nữa không thể tìm được giả dược. Như vậy khó khăn. Đối với giống nhau dược thiện sư tới nói có chút cao, nhưng là đối với Trung Phạm Lâm tới nói, cũng không phải cái gì việc khó. Khó chính là, đương cùng tổ người đều không hẹn mà cùng nhầm vào ngươi. Một khi ngươi nhìn chung cái nào dược liệu liền cùng ngươi tranh đoạt, cho dù có lại cao tư chất trình độ, cũng khó có thể phát huy. Trung Phạm Lâm nhìn những người đó xin lỗi ý cười, nhìn bọn họ trên tay dược liệu, ánh mắt thực lãnh. Nàng nhìn về phía Triệu Mạt Nhi, Triệu Mạt Nhi cười thực dịu dàng. Thoạt nhìn thập phần vô hại, nhưng cố tình nàng ý cười làm người sởn tóc gáy. Trung Phạm Lâm cũng hồi lấy cười. Bất quá là tiểu kỹ xảo, này đó kỹ xảo, nàng ở thi đấu bắt đầu trước cũng đã nghĩ tới sẽ phát sinh, chỉ là không nghĩ tới bọn họ sẽ vô sỉ đến liền cặn bát đều không buông tha. Bất quá đáng được ăn mừng chính là, mỗi người có thể lấy dược liệu số lượng là có hạn chế, nói cách khác, cho dù còn lại người đều bắt được thật sự dược liệu. Chỉ cần cuối cùng một cái nhãn lực cũng đủ, cũng là có thể từ còn thừa dược liệu bên trong tìm được thật dược liệu, chỉ là kia dược liệu chất lượng, chỉ sợ cũng bất tận như người ý. Trung Phạm Lâm nhìn những người đó trong tay dược liệu, quyết định tìm lối tắt. Triệu Mạc Nhi nhìn Trung Phạm Lâm bắt đầu hướng những cái đó dược liệu đôi tìm đi, đi vào vài bước, nhìn đến Trung Phạm Lâm trong tay dược liệu, đáy lòng cười nhạo. a, Trung Phạm Lâm, cũng bất quá như thế, bị chính mình như vậy một bước nàng liền rối loạn tay chân, liền dược liệu thật giả đều phân không rõ ràng lắm. cười lạnh một tiếng, triệu mạt nhi cầm triệu ra dược thiện sư trong tay hảo dược liệu mới chậm rãi tránh ra, phảng phất là một cái tuần tra chính mình lãnh địa nữ vương giống nhau tôn quý. trung phàm lâm lặng lẽ gợi lên khỏe môi. a, mười phút thời gian, giây lát lướt qua, nhìn chính mình trong rổ những cái đó nguyên liệu nấu ăn cùng dược liệu, trung phàm lâm cảm thấy nếu là chính mình đấy lòng không có tính toán chỉ sợ cũng sẽ cảm thấy thảm không nỡ nhìn đáng tiếc cảm thụ được triệu mặt nhi ác ý ánh mắt trung phàm lâm hồi lấy bình tĩnh một coi triệu mặt nhi nhìn trung phàm lâm trước mặt nguyên liệu nấu ăn cùng dược liệu nở nụ cười từng câu từng chữ nói có tiếng không có miếng trung phàm lâm nở nụ cười rời đi ánh mắt nàng tưởng nàng biết triệu mặt nhi quyết định nàng muốn ở dược thiện một đường đánh bại chính mình hủy hoại chính mình thanh danh Thay thế, nếu là người bình thường, đối mặt như vậy quân cảnh, nói không chừng liền chịu thua, bởi vì thoạt nhìn, thắng bại đã phân. Chính là, Trung Phạm Lâm không, nàng càng muốn làm triệu mặt nhi nhìn xem, cái gì gọi là mua dây buộc mình. Cũng không phải là dược liệu càng quý trọng liền càng có thể làm ra càng tốt dược thiện tới, dược thiện xem chính là phối hợp. Cười cười, nhìn triệu mặt nhi đắc ý tươi cười, Trung Phạm Lâm bắt đầu xử lý nổi lên dược liệu. Dược liệu tạo giả giống nhau có một cái điểm mấu chốt, chính là không thể hại người. Nói cách khác, liền tính là tạo giả dược liệu, kia cũng là dược liệu, chỉ cần xử lý thích đáng. Tuy rằng là giá rẻ thường thấy dược liệu, nhưng lợi dụng hảo, cũng nói không chừng có thể làm ra tuyệt diệu dược thiện tới. Chỉ là nói như vậy, như vậy nguy hiểm cùng khó độc quá lớn, không có người sẽ nguyện ý nếm thử. Mua được giả dược, nhiều nhất nói một tiếng đen đủi, ai lại dám lấy giả dược tới làm dược thiện đâu. Trung Phạm Lâm đánh, chính là cái này chú ý. Giống như là chuông vàng hoa giả mạo liền tiều, Nga thuật tới thay thế điển thất giống nhau, chỉ cần có thể nhìn ra, những cái đó tạo giả dược liệu đến tuột cùng là cái gì, được đến trong đó hữu dụng thành phần, cũng liền có liều mạng năng lực. Nhìn chính mình trước mặt tốt 5 tốt 3 giả dược cùng tỷ lệ tương đương giống nhau thật dược, Trung Phạm Lâm bay nhanh xử lý lên. Nàng thời gian không nhiều lắm, muốn thành công thăng cấp, liên phải dùng tới càng nhiều tâm tư mới được. Triệu mặt nhi nhìn Trung Phạm Lâm hấp hối dây rửa bộ dáng, cười cười, nhìn trước mắt dược liệu, cảm thấy bố trí là vô cùng thuận lợi. Này đó tốt nhất dược liệu đều ở chính mình trên tay, Trung Phạm Lâm lại như thế nào khởi tử hồi sinh. Một khi nàng ngã xuống khu tái phía trên, sẽ không có người ta nói nàng là vì cái gì mà thất bại, mọi người chỉ biết nhìn đến cái này kết cục, Trung Phạm Lâm thất bại. Hơn nữa là thua ở nàng Triệu Mạt Nhi trong tay. Nợ nụ cười, Triệu Mạt Nhi nghiêm túc xử lý nổi lên dược liệu. Nàng cả đời đã không hề hy vọng, nàng cũng muốn làm trung phàm lâm bổi chính mình chìm vào hắc ám vô pháp siêu sinh. Đã đến giờ, Triệu Mạt Nhi dược thiện cũng khó khăn lắm làm tốt. Nàng nhìn trước mặt dược thiện, khe cười lên. Nay chỉ sợ là chính mình dược thiện sư sinh ai, làm tốt nhất một lần dược thiện, từ dược liệu, đến hỏa hậu, lại đến phối hợp có thể nói là không chê vào đâu được. Nàng nhướng mày nhìn về phía Trung Phạm Lâm, Trung Phạm Lâm Dược Thiện còn dùng lẩu nêu nấu, nhìn không ra cái gì tên tuổi tới. Nàng cười lạnh một chút, chỉ sợ cũng chính là khó khăn lắm nhập khẩu Dược Thiện, Trung Phạm Lâm huy hoảng, liền phải chung kết ở nàng Triệu Mạt Nhi trong tay. Cười khẽ lên, Triệu Mạt Nhi nhìn dám khảo nếm chính mình Dược Thiện, trên mặt lộ ra một tia tán thưởng tới. Nàng nhướng mày nhìn về phía Trung Phạm Lâm, Trung Phạm Lâm trên mặt như cũ là kia phó trầm tĩnh đến làm người muốn hủy diệt biểu tình. Chờ tới rồi Trung Phạm Lâm nơi đó khi Trung Phạm Lâm nhẹ nhàng xốc lên canh nấu cái nắp thanh hương bốn phía. Triệu mặt Nhi ánh mắt trầm xuống gắt gao nhìn Trung Phạm Lâm dược thiện không thể tin tưởng. Nàng thế nhưng làm hoa keo giao trụ long cốt canh như vậy không hề đặc sắc dược thiện. Nàng cho rằng dựa vào như vậy đơn giản thái sắc là có thể thắng quá chính mình dược thiện sao? Chính mình dược thiện. Dùng đều là tuyệt hảo dược liệu, đứng đầu nguyên liệu nấu ăn, vô luận từ sắc hương vị cái nào phương diện xem ra, đều là tuyệt hảo. Nàng dựa vào cái gì làm hoa keo dao trụ long cốt canh như vậy dược thiện tới đối kháng chính mình. Nhìn trung phàm lâm trước mặt, giám khảo gật đầu động tác, triệu mặt nhi đáy lòng chầm xuống. Không đúng, chính mình thái sắc chú trọng chính là nồng đậm, thuộc về trọng vị. Còn lại người, tuy rằng muốn giúp đỡ chính mình, lại cũng hoàn toàn không tính toán rời khỏi thi đấu bởi vậy cũng là dùng hết toàn lực vì cấp giám khảo lưu lại ấn tượng tốt thái sắc phần lớn vị trọng mà trung phàm lâm lại là tìm lối tắt nguyên liệu nấu ăn không tốt nàng liền tuyển nhất không chọn nguyên liệu nấu ăn heo cốt dược liệu không tốt nàng liền tuyển không đúng nàng từ đâu ra giao trụ hoa keo bởi vì xử lý tương đối phiền toái tác dụng thiếu tuyển người cũng không nhiều bởi vậy trung phàm lầm cầm hoa keo thời điểm triệu mạt nhi cũng không ngăn trở chính là Nàng không có nhìn đến Trung Phạm Lâm lấy quá giao trụ. Không, không đúng, nàng lấy quá, bất quá nhưng cái đó không phải giả giao trụ sao. Đương kết quả công bố thời điểm, triệu mặt nhi hét lên lên, không công bằng. Rõ ràng Trung Phạm Lâm không có giao trụ. Nàng gian lận. Trung Phạm Lâm sao có thể được đệ nhất? Này đó giám khảo, đều là người mù sao. Bọn họ vị giác. Chẳng lẽ đã tê mỏi lao hóa tới rồi phân không ra cái gì là hảo cái gì là hỏng rồi sao? Trung Phạm Lâm nhìn Triệu Mạt Nhi, cười cười, giám khảo nhìn Triệu Mạt Nhi ánh mắt, mang theo vài tia bất mãn. Theo lý thuyết, Triệu Mạt Nhi được đệ nhị, đã là cái thực tốt thành tích, nhưng nàng cố tình muốn nháo đem lên, muốn làm Trung Phạm Lâm mất đệ nhất vị trí, bởi vậy, những cái đó giám khảo nhìn ánh mắt của nàng, đều mang theo vài phần ý vị, tạo giả dữ liệu. Có lấy hàng kém thay hàng tốt, có mặt khác dược liệu thay thế, còn có một loại, chính là gia nhập vô hại nguyên liệu nấu ăn tới tăng thêm dược liệu trọng lượng, lấy đạt được lớn hơn nữa ít lợi. Các ngươi chỉ lo xem nguyên liệu nấu ăn chấn quý, lại không có chú ý, này đó dược liệu, rốt cuộc là như thế nào làm bộ. Trung phàm lâm nàng không có gian lận, những cái đó giao trụ, đều là thật sự, chẳng qua lao một tầng lấy thật loạn giả tinh bột tạo giả. Nếu ngươi muốn hỏi... Nàng dược thiện giao trụ là nơi nào tới, đây là đáp án. Triệu mặt nhi ngây ngẩn cả người, Trung Phạm Lâm thế nhưng tìm được rồi thật sự nguyên liệu nấu ăn sao. Giao trụ nàng xem qua, tất cả đều là tạo giả, cho nên đương Trung Phạm Lâm cầm giao trụ thời điểm, nàng còn dưới đáy lòng cười nhạo Trung Phạm Lâm cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, nhưng không nghĩ tới, cuối cùng bị vả mặt thế nhưng là chính mình. Chính là không có đạo lý. Trung Phạm Lâm dược thiện dựa vào cái gì có thể được đệ nhất nàng tự tin chính mình dùng nhiều năm như vậy dược thiện kinh nghiệm cùng này đó tuyệt hảo nguyên liệu nấu an dược liệu phối hợp sở làm ra dược thiện tuyệt đối so với trung phàm lâm muốn hảo rất nhiều dựa vào cái gì trung phàm lâm có thể được đệ nhất trong đó một cái giám khảo đột nhiên đã mở miệng bởi vì nàng là cái dược thiện sư triệu mặt nhi trên mặt mang ra chói lọi bất mãn như vậy nguyên nhân thật sự là quá nhục nhã người Chẳng lẽ trừ bỏ chung phàm lâm, liền không có một cái là dược thiện sư sao? Cái kia giám khảo nhìn ra triệu mạt nhi bất mãn, lạnh lùng hứ một tiếng, mới chậm gì gì giải thích nói, chúng ta như vậy tuổi tác, chịu không nổi đại bổ các ngươi chẳng lẽ không biết sao? Một đám, nhìn cái gì dược liệu đại bổ liền hướng lên trên ném, dược thiện là cho người ăn, không phải dùng để khoe ra kỹ xảo. Các ngươi cử chỉ, nếu không phải xem ở dược thiện còn tính không tồi phân thượng, ta liên thông quá tư cách đều không nghĩ cho các ngươi. Đến nỗi trung phàm lâm, ngay từ đầu ta chú ý tới nàng cầm lấy quá những cái đó đại bổ đồ vật, mà khi nàng nhìn chúng ta này đó dám khảo liếc mắt một cái lúc sau, liền ngược lại nhìn về phía mặt khác nguyên liệu nấu ăn, làm ra như vậy một cái thanh đạm bổ dưỡng dược thiện, người như vậy mới là thật sự có dược thiện sư chi tâm người. Triệu mạt nhi cười lạnh lên, cái gì dược thiện sư chi tâm? Rõ ràng là nàng đã không có dược liệu đã không có lựa chọn. Ngươi đừng nói một bộ đại nghĩa lăng nhiên bộ dáng, nói không chừng, ngươi chính là trung phàm lâm thu mua giám khảo. Triệu Mạt nhi nói chính khí mười phần, phảng phất đó chính là nàng tận mắt nhìn thấy đến chân tướng. Cái kia giám khảo là cái khô gầy lão nhân, nghe được lời như vậy, đương trường liền tức giận, ta muốn hành xử giám khảo đặc quyền. Hủy bỏ người này tư cách. Triệu Mạt nhi trừng lớn mắt, Gắt gao nhìn trước mặt lão nhân, ngươi không thể. Ngươi nhưng thật ra thử xem ta có thể hay không. Kia khô gầy giám khảo bị triệu mặt nhi chọc giận, thức mau liền liên hệ giám khảo sẽ. Giám khảo sẽ là lần đầu tiên tiếp thu đến giám khảo bắt đầu dùng đặc quyền tin tức, nháy mắt liền náo nhiệt lên. Cái này đặc quyền tuy rằng từ đại bỉ ngay từ đầu liền tồn tại, nhưng nhiều năm như vậy xuống dưới, cơ hồ không có giám khảo sẽ bắt đầu dùng cái này đặc quyền. Bởi vì mỗi cái đi đến khu tái dược thiện sư, đều là một bút quý giá tài phú, tùy ý sử dụng đặc quyền, hủy diệt, có thể là một cái ưu tú dược thiện sư tương lai. Chính là đương giám khảo sẽ giám khảo nghe nói triệu mặt nhi cử chỉ lúc sau, thực mau liền không có gì nghị thanh âm. Giám khảo tuy rằng tích tài, chính là một cái nhân phẩm bại hoại dược thiện sư cũng không đáng giá bọn họ cùng người một nhà trở mặt. Bọn họ không phải người mù. Thấy không rõ Triệu Mạt Nhi ở tuyển dược liệu khi đối Trung Phạm Lâm xa lánh, Trung Phạm Lâm là dược thiện sư đại hội phi thường xem trọng một cái dược thiện sư, mà Triệu Mạt Nhi lại áp dụng như vậy để tiện thủ đoạn tới đối phó Trung Phạm Lâm. Tuy rằng nói, Triệu Mạt Nhi hành động cũng không trái với dược thiện sư đại bỉ quy định, kia cũng là vì, đại bỉ nhiều năm như vậy tới, chưa bao giờ có nhìn đến quá như vậy đồng tâm hiệp lực xa lánh một cái dược thiện sư tình hình. Cho dù dị vãng có chút đối ưu tú dược thiện sư xa lánh, cũng chưa từng gặp được quá như vậy không để lối thoát xa lánh. Mà triệu mạt nhi đối với dược liệu cùng nguyên liệu nấu ăn ưu tiên lựa chọn quyền thuyết minh, nàng chính là này hết thể khởi xứ người. Dược thiện sư trước trách là trị bệnh cứu người, nàng có thể y thuật không tin, nhưng không thể tâm thuật bất chính. Đại hội thực mò liền thông qua khô gầy giám khảo đặc quyền sử dụng đề nghị, hủy bỏ triệu mạt nhi thứ tự cùng tư cách. Hết thể phát sinh như vậy đột nhiên, triệu mạt nhi thậm chí không kịp phản ứng. Nàng ngốc ngốc tiếp nhận đại hội hủy bỏ tư cách thông chi thư, Vưu không thể tin tưởng, ta bị hủy bỏ tư cách. Nàng gắt gao nhìn cái kia làm khô gầy gầy giám khảo, cùng thiếu lên, ta liền biết, ngươi là trung phàm lâm mua được người đi. Nàng như vậy dược thiện, thế nhưng bị các ngươi bình đệ nhất, còn hủy bỏ ta tư cách. Các ngươi dược thiện sư đại bỉ, còn dám nói cái gì công bằng không công bằng. Làm kỹ nữ còn muốn lập đền thờ. Kia giám khảo bị triệu mạt nhi triệt đơn trọc giận. Hắn không màng chung quanh giám khảo ngăn trở. Lôi kéo triệu mặt nhi tay liền đem nàng kéo đến trung phàm lâm trước mặt. Hắn chỉ vào trung phàm lầm trước mặt kia nấu canh. Cười lạnh lên. Ngươi không phải không phục sao. Ngươi nhưng thật gian liếm thử hương vị. Không nói nàng phẩm hạnh. Liền này một chén canh. Ta là có thể cho nàng đệ nhất. Triệu mạt nhi hồi lấy cười lạnh. Trên mặt tất cả đều là không tin. Một chén đầu cơ chụp lợi hoa keo rao trụ long cốt canh, dựa vào cái gì thắng quá chính mình tỉ mỉ chế tác dược thiện. Nàng mắt lạnh nhìn trung phàm lâm bình tĩnh biểu tình, đáy lòng phỉ nổ, nữ nhân này, quả nhiên là xe trang, cái này dám khảo nhất định là nàng thu mua, nàng lại làm ra một bộ vô tội biểu tình lừa gạt thế nhân. Hơi hơi nếm một ngụm canh, triệu mặt nhi trên tay động tác một đốn. Nàng không thể tin tưởng cầm lấy cái muỗng muốn lại múc một cái muỗng Nhưng tay lại bắt đầu rồi run rẩy như thế nào cũng lấy không xong. Thật sâu hít một hơi, triệu mặt nhi chậm rãi vươn cái muống, uống một ngụm, trên tay động tác buông lỏng, cái muống theo tiếng rơi xuống đất. Cái muống, nắc. Nhìn trên mặt đất chia 5 xẻ 7 cái muống, triệu mặt nhi chỉ cảm thấy vô hạn mở mịt. Này hoa keo giao trụ lòng cốt canh canh vị tươi ngon, thuần, hương, thanh, thấu, một ngụm uống xong đi, chỉ cảm thấy kia tiên vị từ đầu lưới. Vẫn luôn dần dần lan tràn tới rồi đầu ngón tay, thần thanh khí sảng, thật sâu thở ra một hơi, phảng phất trên người chọc khí vừa phun mà thanh. Triệu mặt nhi cơ hồ muốn điên rồi. Trung Phạm Lâm, Trung Phạm Lâm, vẫn là Trung Phạm Lâm. Vì cái gì ngươi cái gì đều thắng ta. Vì cái gì ngươi muốn sống ở trên đời này. Đã sinh du, sao còn sinh lượng. Kia làm khô gầy gầy giám khảo, nhìn triệu mặt nhi điên cuồng bộ dáng, đáy lỏng càng là trướng mắt. Mấy năm nay, ở Dược Thiện Sư Đại Bỉ Thượng thất bại Dược Thiện Sư vô số, nhưng không có một cái sẽ giống nàng như vậy lợi dụng hơn tâm. Nguyên bản đối nàng có vài phần tích tài tâm tư, cũng bị nàng những câu nghi ngờ nhân phẩm lời nói đánh mất nhất nhất làm nhị tịnh. Dược Thiện Sư trong đội ngũ, dung không giới như vậy tâm tư dơ bẩn lại giỏi về bôi đen người khác đồ vật. Triệu mặt nhi là thật sự muốn điên rồi, nàng chuẩn bị lâu như vậy, không từ thủ đoạn thậm chí không nghĩ muốn đả kích trung phàm lâm ở dược thiện thượng tự tin, hết thể đều chỉ là vì chính mình có thể hảo hảo ở khu tái thượng đánh bại trung phàm lâm, hủy hoại nàng ở dược thiện phương diện thanh danh, như vậy tiểu nhân một cái yêu cầu, như vậy không chấp mắt một cái mục đích, thế nhưng cũng thất bại sao? Chẳng lẽ nàng là chú định đấu không lại trung phàm lâm? Nhìn cách đó không xa trung phàm lâm hờ hững sắc mặt, triệu mặt nhi phản phất thấy được nàng ác ý cười nhạo cùng châm trọng nàng tựa hồi nhìn đến trung phàm lâm vặn vẹo mặt vô cùng xấu xí nàng tựa hồi nhìn đến trung phàm lâm nói không biết tự lượng sức mình triệu mặt nhi hét lên lên thiện nhân thiện nhân trường hợp thực can tĩnh triệu mặt nhi mở bừng mắt phát hiện người xung quanh đều dùng kinh ngạc ánh mắt nhìn chính mình Đáy mắt mang theo vài phần khinh thường nàng nhìn về phía trung phàm lâm trung phàm lâm biểu tình thực bình tĩnh Đáy mắt cũng mang theo vài tia tìm tòi nghiên cứu nữ nhân này Triệu Mạt Nhi biết chính mình tinh thần có vài phần không đúng, chính là, kia thì thế nào đâu. Nàng đời này đã bị hủy, bị Trung Phàm Lâm cùng Lâm Phong giật hủy hoại. Nàng hiện tại muốn làm, chỉ là hủy hoại Trung Phạm Lâm, làm nàng bồi chính mình biến thành một bãi bùng lầy. Bị ngươi thỉnh ra đại bị hiện trường thời điểm, Triệu Mạt Nhi cười khẽ lên. Nàng gắt gao nhìn Trung Phạm Lâm, nhẹ giọng nói, chờ ta chờ ta tới, một chút một chút hủy diệt ngươi hết thảy, ngọc nát đá tan. Trung Phạm Lâm rời đi mắt, đáy lòng hơi hơi chầm xuống. Con giết trăm chân chết cũng không ngã xuống, Triệu Mạt Nhi nữ nhân này, là điên. Khu tái thăng cấp lúc sau, chính là trận chung kết, Trung Phạm Lâm một tổ, nguyên bản có hai cái danh lệch, bởi vì Triệu Mạt Nhi rời khỏi, biến thành một cái. Những cái đó giúp Triệu Mạt Nhi triệu ra người, đáy lòng tuy rằng không căm lòng, rốt cuộc cũng không có dám nói cái gì khó chịu nói, chỉ là đáy lòng đối Triệu Mạt Nhi càng là chán ghét vài phần. Không duyên cớ đoạt chính mình dữ liệu, lại liền một cái danh ngạch đều giữ không nổi, thậm chí làm trung phàm lâm đoạt kia đệ nhất thứ tự, nói cái gì triệu gia nhất có thiên phú nữ nhi, cũng bất quá như thế. Nếu không phải nàng ca ca, nghĩ, trung quy là không dám nghĩ tiếp. Đối mặt kết cục như vậy, bọn họ cũng chỉ có thể nén giận. Trung phàm lâm tiếp nhận thăng cấp tư cách chứng minh, liền hướng lâm ra đi đến. Triệu mạc nhi biểu hiện làm nàng quá mức bất an. Một cái có lý trí người hành vi là có thể phỏng đoán, nhưng một cái mất đi lý trí người sẽ làm ra cái gì, lại là khó có thể đoán trước. Nàng hiện tại không phải một người, nàng hiện tại gánh vác hạ ra hy vọng, gánh vác lâm phong giật tình yêu, nàng quyết không thể xảy ra chuyện. Trung Phạm Lâm tính toán không có sai, bởi vì vừa mới vừa ra khỏi cửa, thượng lâm ra xe, Trung Phạm Lâm liền thấy được một đám người vọt ra, thoát nhìn muốn cùng chính mình liều mạng. Lâm ra tài xế nhìn trước mặt những người đó hùng hổ bộ dáng, nhìn bọn họ cầm trên tay hung khí, bay nhanh hướng Trung Phạm Lâm xin chỉ thị, đâm qua đi sao. Trung Phạm Lâm không chút do dự, đâm. Nàng không phải thánh mẫu, nếu các ngươi muốn ta mệnh, như vậy ta liền trước muốn các ngươi mệnh. Tài xế nghe xong, bay nhanh chấp hành mệnh lệnh, hung hăng dấm hạ chân ga, bay nhanh hướng Lâm ra phương hướng chạy tới. Những người đó nhìn tài xế không muốn sống bộ dáng, đáy lòng e ngại. Nhưng rốt cuộc là không tin tài xế sẽ không màng bọn họ tánh mạng đụng phải bọn họ, có mấy cái gan lớn còn cười nhạo những cái đó tránh ra đường xe chạy người, cao giọng hô quát, chỉ tính toán một trảo trụ trung phàng lâm, liền phải nàng mạng nhỏ. Nữ nhân này mệnh, cũng thật đáng giá. Nhớ tới mua sai người ra giá, những người đó mắt càng sáng, gắt gao nhìn xe, chỉ còn chờ tài xế dâm hạ phanh gấp trong nháy mắt kia liền bò lên xe bắt trung phàng lâm, lanh tiền thưởng. Quá bọn họ về sau thần tiên nhật tử đi. Chính là, xe không có đỉnh. Thằng đến phịch một tiếng, bị đụng vào bầu trời. Những người đó đều không có suy nghĩ cẩn thận. Này tài xế, lấy tới như vậy đại lá gan, cũng dám đâm người. Trung Phạm lâm mở ra di động, bắt thông lâm phong giật điện thoại. Triệu Mạt nhi đến rồi, nàng mướn hung muốn giết ta. Ta hiện tại mới ra đại bỉ địa phương, ta hoài nghi nàng còn có hậu tay. Lâm Phong Giật thực mau phân phối nhân viên khai hướng Trung Phạm Lâm phương hướng. Hán đường đường Lâm ra gia chủ, nếu là liền chính mình nữ nhân đều hộ không được, chẳng phải là chọc người chê cười. Triệu Mạc Nhi đúng không? Thực hảo, nếu ngươi không muốn sống, ta cũng sẽ không lưu ngươi mệnh. Gọi điện thoại, phân phó thuộc hạ đối triệu gia danh nghĩa tài sản tiến hành công kích, Lâm Phong Giật ngồi trên xe, chỉ còn chờ cùng Trung Phạm Lâm sẽ cùng. Trung Phạm Lâm bên này tình huống cũng không tốt. Những người đó quả nhiên chỉ là một cái khai vị đồ ăn, triệu mạc nhi tựa hồ mê thượng cùng nàng đối nghịch cảm giác, một đám tiếp theo một đám người, người trước ngã xuống, người sau tiến lên đi phía trước cùng. Hiện tại, Trung Phạm Lâm ngồi ở lâm ra trên xe, tài xế đã làm mồ hôi đầy đầu, chung quanh xe thường thường va chạm Trung Phạm Lâm thân xe, phản phất như là mèo vờn chuột giống nhau, Trêu cật Trung Phạm Lâm, muốn xem nàng tuyệt vọng cảm xúc. Trung Phạm Lâm đối loại cảm giác này quá quen thuộc. Đây là Triệu Mạt Nhi phong cách, nàng nhất định liền ở phụ cận nhìn. Nhìn quanh buôn phía, Trung Phạm Lâm gắt gao bắt lấy trong xe tay vịt, nàng không có nhìn đến Triệu Mạt Nhi tung tích, tao mày Trung Phạm Lâm có chút nóng nổi. Triệu Mạt Nhi đối mèo vờn chuột trò chơi luôn là biết chơi trắng ghét, cái này xe tuy rằng là lâm ra cải trang quá, khá vậy chịu không nổi như vậy 5 lần 7 lượt đòn nghiêm trọng, Trung Phạm Lâm có thể cảm nhận được, xe đã mau đến cực hạn. Nhìn quanh buôn phía, Vì tránh né Triệu mạc Nhi đám người xe, cũng sợ bởi vì thai nạn xe cộ tạo thành giao thông tắc nghẽn mà khiến cho chính mình không đường có thể đi. Tài xế khai chính là tương đối bình thản đại đạo, nói cách khác, một khi xe tới rồi cực hạn, như vậy, Trung Phạm Lâm cũng chỉ có một cái lộ có thể đi, thúc thủ chịu chói. Cao mày Trung Phạm Lâm nhìn bốn phía chiếc xe. Triệu mạc Nhi nhất định ở này đó người giữa, một khi xe báo hỏng, như vậy muốn tự cứu, cũng chỉ có bắt cóc Triệu mạc Nhi. Như vậy, triệu Mạt nhi ở nơi nào đâu? Trung phàm lâm lặng lặng tự hỏi, làm lơ thân xe và chạm khi kịch liệt lay động. Triệu Mạt nhi thích chơi mèo vờn chuột trò chơi, đơn giản là muốn nhìn chính mình tuyệt vọng biểu tình, mà muốn nhìn chính mình tuyệt vọng biểu tình. Như vậy cuối cùng một kích nhất định là từ triệu Mạt nhi chính mình tới, bởi vì nàng tuyệt không sẽ vứt bỏ bất luận cái gì có thể đả kích chính mình cơ hội. Mở mắt ra, thẳng tóc nhìn về phía đang muốn hướng chính mình trên xe đánh tới xe. Xe điều khiển vị thượng, mơ hồ có thể nhìn ra nhân ảnh, lờ mở, tựa hồ lưu chữ tóc dài. Là nàng sao? Triệu Mặt Nhi Mở ra cửa sổ xe, Trung Phạm Lâm nhìn ngoài cửa sổ, đột nhiên hô, Triệu Mặt Nhi Triệu Mặt Nhi cũng kéo xuống cửa sổ xe, nàng thật sự là hưởng thụ như vậy đem Trung Phạm Lâm nửa bỡn nơi tay trưởng bên trong cảm giác. Đối với Trung Phạm Lâm kéo kéo khoe miệng, rồi sau đó, chính là không hề dự Triệu va chạm. Trung Phạm Lâm xe bị đâm cơ hồ phiên thân, nàng gắt gao bắt lấy cửa sổ, nhìn Triệu Mạt Nhi biểu tình. Triệu Mạt Nhi đối với Trung Phạm Lâm cười tùy ý chừng, dương, nàng nhìn Trung Phạm Lâm rách tung toé xe, đột nhiên làm cái nổ mạnh tư thế, trong miệng Khoa Trương nói băng, chính là thật mạnh một cái va chạm. Triệu Mạt Nhi thân xe cũng đã có rõ ràng tổn hại, nhưng trên mặt nàng mang theo là rõ ràng kích động, thậm chí bắt đầu run rẩy lên, nàng hướng tới Trung Phạm Lâm nở nụ cười, cười nàng sởn tóc gáy. Không được. Trung Phạm Lâm nhìn hai cái xe khoảng cách. Muốn nhảy qua đi chế phục Triệu Mạt Nhi hiển nhiên không có khả năng. Hơn nữa, Triệu Mạt Nhi hiện tại trạng hướng, chỉ sợ cho dù chính mình nhảy tới hắn trên xe, cũng chỉ sẽ bị nàng trái lại thương tổn. Hoành sợ không muốn sống, chính là đạo lý này. Nhìn xe, Trung Phạm Lâm trong lòng kinh hoàng. Không được. Nàng không có cách nào. Triệu Mạt Nhi nhìn Trung Phạm Lâm ngưng trọng biểu tình, cười đến càng thêm thoải mái tai kiến, trung phàm lâm nhắm lại mắt, không còn kịp rồi. chính là, một tiếng vang lớn lúc sau, dự đoán bên trong va chạm, chậm chạm không có đi vào, mở bừng mắt, trung phàm lâm nở nụ cười, ngươi đã đến, đến rồi. lâm phong giật rất xa đối với trung phàm lâm nở nụ cười, cấp dưới xe thực mau đem trung phàm lâm xe làm thành một đoàn, mà triệu mặt nhi xe đã lật nghiêng ở một bên, lẻ loi đáng thương. trung phàm lâm nhìn đến nàng xăm lốt, đã bạo liệt mở ra. Nghĩ đến, kia một tiếng vang lớn, chính là Lâm Phong giật bọn họ nổ súng. Xuống xe, Trung Phạm Lâm đi tới Lâm Phong giật bên người, đối với hắn khẽ cười lên, ta biết ngươi sẽ đến. Ta chờ tới rồi. Lâm Phong giật có vẻ có chút nghĩ mà sợ, hắn gắt gao ôm Trung Phạm Lâm không nói một câu. Triệu mặt nhi hành vi đã chạm đến hắn điểm mấu chốt, lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích hắn thân là nam nhân tôn nghiêm, hắn không dám tưởng tượng, nếu là chính mình đến chậm một giây. Trung Phạm Lâm kết cục sẽ là bộ rắn gì, cái kia ngã trên mặt đất bất tỉnh nhân sự người, có thể hay không liền biến thành Trung Phạm Lâm. Nhớ tới nên diện đối với triệu mạt nhi xe khai kia một thương, thật sự là quá mức mạo hiểm. Nếu thời cơ đem không không đúng, thậm chí khả năng khiến cho Trung Phạm Lâm xe gặp càng trọng thương tổn, chính là, vì cứu Trung Phạm Lâm, hắn chỉ có thể hạ quyết định này, hơn nữa quyết không thể hối hận. Đương hắn nhìn Trung Phạm Lâm nhắm mắt lại khi... Hắn tâm hung hăng nhảy lên lên, đều là bởi vì chính mình vô năng, mới làm chính mình nữ nhân đối mặt như vậy hiểm cảnh. Hắn nhìn Triệu Mạc Nhi đầy mặt giữ tợn đem không mất đi không chế tay lái, nhìn nàng gắt gao nắm lấy tay lái muốn hướng về Trung phạm Lâm phương hướng đánh tới, Lâm Phong giật đấy lòng chỉ có tràn đầy chán ghét. Nữ nhân này, như vậy khăng khăng một mực, như vậy không từ thủ đoạn, chính là vì giết chết Trung phạm Lâm, giết chết chính mình ái nhân. Chính mình quả nhiên là quá nhân từ. Ở nàng lần đầu tiên đối Trung Phạm Lâm xuống tay thời điểm, hắn liền không nên lưu lại nàng mệnh. Triệu ra tính cái gì? trong hắn nữ nhân, nên có trả giá máu tươi rất ngộ. Gắt gao ôm Trung Phạm Lâm, Lâm Phong giật nhìn Triệu Mặt Nhi xe, ra lệnh, đem những người đó xe đều cho ta bạo. Triệu Mặt Nhi, nhìn xem tình huống của nàng, nếu là không chết, liền cho ta bổ thượng một thường, không cần đánh vào trái tim thượng, ta muốn xem nàng một chút một chút lưu sạch sẽ máu tươi chết. Lâm phong giật rất ít hạ như vậy lanh khốc mệnh lệnh, lâm ra ra phong quyết định hắn cho dù là cái tướng lãnh, cũng là cái nho tướng. Đàm thiếu gian tưởng lỗ hôi phi yên diệt mới là hắn ứng có phong tư, nhưng trung phạm lâm lần nữa gặp nạn, đã làm hắn mất đi bình tĩnh, cái gì nho nhã, cái gì phong độ, những cái đó ở trung phạm lâm sinh mệnh trước mặt, hoàn toàn không tính cái gì. Triệu mạc nhi cần thiết chết, hơn nữa cần thiết chết thấu thấu. Triệu mặt nhi nghe lâm phong giật hạ mệnh lệnh nhìn hắn lên khóc khuôn mặt gặp va chạm mà máu tươi rơi trên chán máu tươi một chút chảy vào đôi mắt đôi mắt nhẹ nhàng ngáy mắt chính là huyết lệ nàng vẫn là thua thua ở này đối cẩu nam nữ trong tay lâm phong giật vì cái gì hắn sẽ đối trung phàm lâm như vậy nữ nhân si tâm không thay đổi vì cái gì cuối cùng chính mình vẫn là thua ở trung phàm lâm trong tay nàng thua bị một thương đánh vào trên mũi triệu mặt nhi vặn vẹo run rẩy một chút Liền bình tĩnh nằm ở trên mặt đất. Nàng yên lặng nhìn trời, nghĩ, vì cái gì chính mình sẽ thua ở như vậy một cái mất đi hết thể nữ nhân trong tay đâu? Rõ ràng chính mình càng nghĩ, ra thế càng thêm ưu tú, trừ bỏ dược thiện thiên phú so ra kém nàng, nàng lại cái gì có thể so sánh đến quá chính mình. Vì cái gì, vì cái gì bị lâm phong giật ôm vào trong ngực an ủi người không phải chính mình, vì cái gì nằm trên mặt đất lẻ loi chờ đợi tử vong người sẽ là chính mình. Đến tuột cùng là vì cái gì? Thế giới vì cái gì như vậy không công bằng? Thân thể dần dần rách run, triệu mặt nhi chứ ma dường như nhìn chính mình cái kia rách nát xe, dần dần mà xuất hiện ảo giác. Nàng phản phất nhìn đến Trung Phạm Lâm giữ tợn mặt dấm hạ chân ga, phản phất nhìn Trung Phạm Lâm đem chính mình đụng vào không chung. Đương nàng ý thức bắt đầu phiêu thời điểm, nàng vui mừng nở nụ cười. Ngươi xem, Trung Phạm Lâm cũng là giống nhau cùng chính mình giống nhau là cái tâm cơ sâu nặng nữ nhân là cái phát dồ nữ nhân nàng nở nụ cười thỏa mãn cực kỳ nàng phảng phất thấy được lâm phong giật xuyên qua trung phàm lâm gương mặt thật khi hối hận biểu tình thấy được trung phàm lâm thống khổ cả đời bi kịch chỉ là kia chống giống xe thuyết minh kia bất quá là một hồi tự mình an ủi lão giác hai nạn xe cộ triệu tử sư thẳng tắp đứng lên đột nhiên một trận choáng váng cơ hồ đứng thẳng không xong. Hắn từ trong lòng ngực móc ra một cây đi tới, muốn điểm thượng, tay lại như thế nào cũng đối không chuẩn. Hung hăng xoa nát thuốc lá, hắn thanh âm có chút run rẩy, mặt nhi người đâu? Thế nào? Hắn hối hận, ở triệu mặt nhi làm chính mình hỗ trợ đối phó Trung Phạm Lâm thời điểm, hắn không nên cố kỵ lâm gia cự tuyệt mặt nhi yêu cầu. Hắn nên biết đến, biết mặt nhi có bao nhiêu cố chấp, cho dù không có chính mình trợ giúp, cũng tuyệt đối đánh mất không được nàng trả thù Trung Phạm Lâm ý niệm. Chính là hắn không nghĩ tới, chính mình muội mội, lá gan đã đại đạo như vậy nông nỗi. Bắt góc, giết người, chuyện như vậy, đối ai có thể làm, đối ai không thể làm, triệu mạt nhi luôn luôn trong lòng rõ ràng. Nhưng nàng như thế nào sẽ như vậy mất đi lý trí cùng trung phạm lâm đối thượng. Nhớ tới triệu gia sản nghiệp hôm nay cả ngày đã chịu đến từ lâm gia mãnh liệt đả kích, triệu tử sư mới biết được, chính mình mội mội gạt chính mình, thế nhưng làm ra nhiều như vậy sự tình chính là hắn chưa bao giờ có nghĩ tới chính mình muội muội sẽ xảy ra chuyện hắn có thể cho chính mình muội muội đã chịu giao hấn nhưng cái loại này giáo hấn cần thiết là ở hắn tiếp thu trong phạm vi tiểu thư nàng nói triệu tử sư thuộc hạ âm thầm thở dài đấy lòng đối triệu mặt nhi chết có vài phần bất mãn nàng chết ở như vậy thời điểm triệu tử sư nói không chừng liền sẽ mất đi lý trí cùng lâm gia đối thượng. dĩ vãng thời điểm Bọn họ luôn là hy vọng cái này thiền toái biến mất, nhưng hiện tại, bọn họ lại hy vọng cái này thiền toái hảo hảo tồn tại. Nói câu đấy lòng lời nói, bọn họ hoài nghi, triệu mạt nhi chết là có dự mưu. Thậm chí, triệu mạt nhi là đánh không thành công liền xả thân tính toán, bởi vì ở như vậy tình trạng hạ, mặc kệ nàng hay không thành công giết Trung Phạm Lâm, nàng đều không phải là cái kia thua ra. Nếu Trung Phạm Lâm bị nàng giết, như vậy nàng tự nhiên là cái kia người thắng. Nhưng nếu trung phàm lầm không có, nàng trong lòng chỉ sợ cũng biết chính mình là sống không nổi nữa. Hoặc là nói, nàng không muốn sống nữa. Nhớ tới Triệu Mạc Nhi tử vong sẽ mang đến hết thảy, cấp dưới không khỏi đối cái này khôn khéo nữ nhân sinh ra nhẹ nhẹ chán ghét. Nàng khôn khéo, đều dùng ở tính kế thân nhân mặt trên, nàng Tử vong mang đến, chỉ sợ cũng là Triệu Tử Sư đối Lâm Gia điên cuồng phản kích. Nhắm lại mắt, cấp dưới quyết định mặc cho số phận. Mặc kệ thế nào, Hy vọng triệu tử sư có thể lưu có một tia lý trí. Triệu ra hiện tại, đối thượng lâm ra không có một tia phần thắng. Tiểu thư nàng, đã chết. Đã chết triệu tử sư đột nhiên bình tĩnh xuống dưới, hắn một đôi mắt bình tĩnh không gợn sóng nhìn cấp dưới, hỏi, chết như thế nào? Mặt như là, chết như thế nào? Mất máu quá nhiều. Hai nạn xe cổ sau, tiểu thư cái chán đã chịu va chạm, bị vứt ra xe ngoại, trí mạng thương chỗ. Là đùi động mạch trô đấu súng thương. Hảo. Triệu tử sư cười lạnh lên, lâm ra thật là làm tốt lắm. Lâm phong giật, trung phạm lâm. Hảo, cũng thật hảo. Triệu tử sư thoạt nhìn càng thêm bình tĩnh, hắn lẳng lặng nhìn nơi xa, nói, bị xe, ta muốn đi xem mặt nhi. Nhớ tới triệu mặt nhi thẳng trạng, cấp dưới đáy lòng yên lặng lau một đầu mồ hôi lạnh. Bọn họ không dám tưởng tượng, làm triệu tử sư nhìn đến triệu mặt nhi bộ dáng lúc sau. Hắn sẽ làm ra cái gì không lý trí sự tỉnh tới. Đặc biệt là, quyết tâm, cấp dưới từ trong túi móc ra một cái mini ca mạ giặt tới. Đây là từ nhỏ tỉ trong túi phát hiện. Triệu tử sư tiếp nhận ca mạ giặt, đáy lòng hơi hơi trầm xuống, có loại không ổn dự cảm. Mà đương hắn nhìn đến ca mạ giặt những cái đó thối nát bất kham hình ảnh khi, đột nhiên đem ca mạ giặt nện ở trên mặt đất. Lâm ra! Lâm ra! Thật là khinh người quá đáng! Kinh người quá đáng. Nhớ tới hình ảnh, muội muội trên mặt miệng vết thương, hắn âm chầm chầm hỏi, À, nếu không phải ta nói muốn đi xem mặt nhi, có phải hay không ngươi sẽ gạt ta vẫn luôn chờ đến ta nhìn đến mặt nhi cho cốt đều không nói cho ta. Ngươi nói, thuộc hạ cắn răng, thừa nhận, là. Hắn cũng không cho rằng làm triệu mặt nhi tới nhiều loạn triệu tử sư tâm thần là cái gì chuyện tốt. Nói câu khó nghe, cho dù bọn họ trên tay có vô số người huyết. Nhưng Triệu Mạc Nhi cử chỉ, làm hắn như vậy nhìn quen sinh tử người đều nhìn không được. Vì một chút tư dục liền hủy một cái hảo hảo nữ sinh cả đời, cái loại này ghê tẩm người thủ đoạn, nếu không phải Triệu Tử Sư vẫn luôn đè nặng, nàng Triệu Mạc Nhi đã sớm bị đưa đến trong ngục giam đi. Quan trọng nhất chính là, nàng mỗi lần tùy hứng hủy hoại một người cả đời lúc sau, luôn là muốn Triệu Tử Sư tới thu thập tàn củ. Triệu gia vì Triệu Mạc Nhi, đã trả giá không biết nhiều ít đại giới, ở hắn nhìn đến triệu mặt nhi cái này video thời điểm hắn cái thứ nhất phản ứng chính là báo ứng suốt ngày đánh điểu, chuẩn bị nhạt mổ nếu là nói hắn đấy lòng đối triệu mặt nhi có vài phần thương tiếc chính hắn cũng là không tin nếu không phải sợ triệu tử sư nhìn đến triệu mặt nhi trên mặt miệng vết thương hắn cũng sẽ không đem cái này camera lấy ra tới chính là nhất sợ hai sự tình vẫn là đã xảy ra triệu tử sư chỉ sợ đã mất đi lý trí